Không dám, có thể vì hoàng thượng xem bệnh, là thảo dân vinh hạnh. Mặc thương triều liền sinh gật gật đầu, ta đi vào trước. Dứt lời, nhấc chân vào xuân xanh cát. Ngũ hoàng tử nhấc chân cũng muốn theo vào đi, bị tam hoàng tử gọi lại, lão ngũ, ngươi đứng lại. Phù hoàng không nghĩ làm chúng ta nhìn thấy hán trạng, tam hoàng huynh khuyên ngươi vẫn là không cần đi vào hảo. Cấm vệ quân thống lĩnh tiến lên một bước, ngăn lại ngũ hoàng tử, phụng hoàng thượng chi mệnh, phong tỏa xuân xanh cát. Bất luận kẻ nào không được ra ngoài, bất luận kẻ nào không được đi vào ngũ hoàng tử thỉnh lui ra phía sau. Ngũ hoàng tử sừng sốt sừng sốt, nhìn về phía liền sinh. Liền sinh cười gật đầu, ngũ hoàng tử thả tại đây chờ một chút, đái hoàng thượng xem qua lớn lao phu có lẽ sẽ triệu kiến chư vị điện hạ. Ngũ hoàng tử lui ra phía sau vài bước, cùng tam hoàng tử, lục hoàng tử khoảng cách hai. Liền sinh lui nhập xuân xanh cát, cấm vệ quân thống lĩnh tiến lên đóng cửa, canh giữ ở cửa. Tam hoàng tử nhữ mày, tổng cảm thấy nơi nào có cái gì không đối. Hắn cúi đầu ở chính mình Tùy Tùng bên thai nhẹ giọng nói vài câu, mau đi, hỏi một chút phòng tiền sinh này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra nhi. Tùy Tùng ứng, lấy đi nhà xí vì từ rời đi xuân xanh các. Sau nửa canh giờ, lục hoàng tử người cũng lấy đi nhà xí vì từ đi rồi một cái. Ngũ hoàng tử tự nhiễu lại mày khó hiểu phụ hoàng vì sao sẽ đưa tới cấm vệ quân thủ mẫu phi xuân xanh các. xuân xanh các cung tường trong ngoài lưỡng trọng thiên liền sinh bước nhanh vào xuân xanh các chính điện mặc thương chính vì thuận bình đế bắt mạch sắc mặt rất là ngưng trọng trợ thủ đắc lực đều hào một lát lại nhìn thuận bình đế đầu lưỡi cùng hai mắt mới ngước mắt hỏi tiến vào liền sinh hoàng thượng chính là ăn thứ gì phương tần sắc mặt trắng bệnh nhìn trên bàn kia đĩa bánh đậu xanh túc tư yên càng là hoảng sợ nhìn kia bánh đậu xanh hai tròng mắt trường đại đại nắm khăn lắc đầu không không có khả năng kia bánh đậu xanh ta rõ ràng cũng ăn hai khối nhi. Lời nói đột nhiên im bặt, nàng làm kia bánh đậu xanh khi, tựa như cô cô khởi điểm là ở một bên nhìn, sau lại tựa như cô cô bị tiểu cung nữ kêu đi, dư lại thượng lung trưng cùng nếm điểm tâm hương vị thời điểm, phòng bếp nhỏ nội vẫn luôn đều chỉ có nàng một người. Túc tư yên hai chân mềm lún, ngồi quy trên mặt đất, vẻ mặt tái nhợt, hai tròng mắt tuyệt vọng nhìn phương tần, thanh âm phát run, mẫu phi, ta ta không có hạ đầu. phương tần há miệng thở dốc tưởng nói hai tử ta tin tưởng ngươi không có hạ độc nhưng hộp máu hôn mê bất tỉnh thuận bình đế liền nằm ở chính mình trong lòng ngực từ đầu tới đôi qua tay lại chỉ có nàng một người nàng tuy là nói cho chính mình yên nhi định là bị người hãm hại trong lòng lại luôn là có chút khủng hoảng đái nàng thu cảm xúc trấn an triều túc tư yên cười khi kia phân thành ý đã đánh chiết khấu túc tư yên tất nhiên là nhìn ra nàng nháy mắt chần chờ nói cái gì đều không hề nói chỉ cúi đầu lẳng lặng ngồi quỳ phương tần biết định là bị thương kia hài tử tâm trong lòng run rẩy than một tiếng liền sinh cùng mạc thương đem hai người biểu tình động tác đều xem ở trong mắt liền sinh bưng kia đĩa bánh đậu xanh đưa đến mạc thương trước mặt mạc thương dối tay cầm một khối phóng tới mũi gian ngửi ngửi mày gắt gao hợp lại lên đem nơi đó bông lại cầm một khối lặp lại vài lần đem cái đĩa bánh đậu xanh đều nghe thấy một lần chỉ vào trong đó tam nơi nói độc là sau lại bị chiếu vào điểm tâm thượng này tam khối bởi vì ở trên cùng cho nên dính độc dược nhiều nhất này mấy nơi bởi vì ở dưới lại bị mặt trên mấy khối đè nặng chỉ ở biên giác dính một chút nay cũng chính là ở nói cho liền sinh cùng phương tần độc không phải túc tư yên hạ thúc tư yên bỗng nhiên ngẩng đầu cảm kích nhìn mặc thương mặc thương nhàn nhạt nhìn nàng một cái dỗi tay ở kia tam khối bánh đầu xanh trong đó một khối sơ sờ, sờ. vươn đầu lưỡi liếm liếm phương tần cùng liền sinh hít ngược một hơi khí lạnh liền sinh càng là đi cản lớn lao phu kia điểm tâm có độc không sao mặc thương triều liền sinh đạm đạm cười ta từ nhỏ đi theo sư phó nếm hết trăm độc này độc tới dễ dàng cũng không thể thương ta bất quá mặc thương nước mắt nhìn mắt túc tư yên ngũ vương phi sợ là phải có phiền thoái mấy người ánh mắt đồng thời nhìn về phía túc tư yên Phương Tần trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo, như, như thế nào. Mặc thương tầm mắt chạy xuống đến kia địa điểm tâm thượng, nói, này bánh đậu xanh độc đến từ Nam Chiếu ở Nam Chiếu cũng không phải khó được độc, ở Bình Phục lại không ai gặp qua. Hắn môi nói một câu, Phương Tần cùng Túc Tư yên mặt liền bạch thượng một phần, đã nói xong, hai người đã là lung lay sắp đổ chi trạng, hắn thở dài một hơi, vẫn là bổ sung một câu, mặt khác mấy quốc cũng rất ít xuất hiện, Thúc tư yên thân mình mềm đũn, nằm liệt ngồi dưới đất. Mặc thương lại nói, mặt khác, các ngươi phải làm hảo chuẩn bị, ta có thể phối ra giải dược giúp Hoàng thượng giải độc. Nhưng gần nhất một đoạn thời gian nội, Hoàng thượng thân mình chắc chắn thực suy yếu. Chỉ một cái tiêu chảy sợ là giấu không được bên ngoài những cái đó một cái so một cái khôn khéo người. Liền tính giờ phút này bọn họ ngoan ngoãn canh giữ ở bên ngoài không có xuống tới, cũng khó bảo toàn bọn họ qua đi sẽ không lấy việc này khơi mào phong ba. cho nên xin khuyên một câu sớm chút đem tin tức đưa ra đi làm ngũ hoàng tử sớm làm chuẩn bị nay liền sinh là nô tài tự không dám làm chủ liền đi xem phương tần phương tần đau lòng nhìn túc tư yên ơ con của ta này nhưng như thế nào cho phải lại lảo đảo đi đến túc tư yên bên người nắm tay nàng nói hai tử ngươi yên tâm có mẫu phi ở mẫu phi sẽ không nhìn ngươi có hại mẫu phi túc tư yên kêu một tiếng Trên mặt lại là như thế nào cũng giấu không được tái nhận. Phương Tần vỗ vỗ tay nàng, ngẩng đầu đi xem mạc thường, lớn lao phu, phối dược yêu cầu bao lâu thời gian hoàng thượng đại khái bao lâu có thể tỉnh lại. An dược nhiều nhất bất quá 30 phút, phối dược lại yêu cầu một canh giờ mạc thương đạm thanh nói. Phương Tần đi tính, hơn nữa qua lại đi lấy thuốc thời gian, nhanh nhất cũng muốn một canh giờ rưỡi một canh giờ rưỡi tiêu chảy như thế nào có thể nháo thời gian lâu như vậy. Này rõ ràng nói không thông, thời gian dài chắc chắn tự sụp đổ. Đến lúc đó, Phương Tần con ngươi liền lộ ra vài phần kinh hoàng tới. Mạc Thương túi đầu nhìn Thuận Bình Đế liếc mắt một cái, lại đi xem liền sinh. Liền sinh nữ mày, cùng Phương Tần nói, nương nương, hiện giờ bất chấp rất nhiều, giải độc quan trọng lớn Lao Phu, đều yêu cầu một ít cái gì dược, ngài khai cái phương thuốc, Lao Nô này liền đi bác dược. Mạc Thương gật đầu, lập tức đi một bên viết dược danh. Phương Tần nhìn sắc mặt sáng trắng, hôn mê bất tỉnh thuận bình đế, một tay nắm túc tư yên, trong miệng lẩm bẩm nói, Hoàng thượng cắt nhân tử có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì, đều sẽ không có việc gì, A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Mặc thương khai phương thuốc, liền sinh vội suy nhập trong lòng ngực, vội vã ra xuân xanh cát, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử đám người vây đi lên dò hỏi thuận bình đế tình huống thân thể, liền sinh trong lòng nôn nóng. trên mặt lại không thể không giả bộ đạm nhiên bộ dáng cười nói lớn lao phu đã khai dược nô tài này liền đi bắt dược nghĩ đến uống thuốc xong liền sẽ hảo chư vị điện hạ thỉnh chờ một chút dứt lời vội vàng rời đi đãi cầm dược liền sinh lại tự mình chạy tới phòng bếp nhỏ trên nấu không dám giả người khắc tay chỉ hy vọng dược chạy nhanh nấu hảo hoàng thượng chạy nhanh tỉnh lại bằng không bên ngoài kia ba cái sông tới nhìn đến hoàng thượng hôn mê bất tỉnh nháo đem lên Đó chính là sống sờ sờ một chỗ ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chiến A. liền sinh bất chấp cái chán nhỏ giọt hãn, ngồi sổm trên mặt đất cẩn thận nhìn hỏa, thỉnh thoảng hỏi bên cạnh tiểu thái giám một tiếng, thời gian dài bao lâu. Tiểu thái giám nhút nhát sợ sẽ đáp, mới mới 15 phút. Như thế nào như vậy chậm ở liền sinh đoán giận lần thứ 8 sau, dược rốt cuộc ngao hảo, hán gấp không chờ nổi đem dược ngã vào trong chén, bưng đi chính điện. Tự mình uy thuận bình đế uống xong. Liền sinh mới thật dài ra một hơi, lao một phen cái chắn hãn, thì thầm, hào hảo, dựa uống xong đi hoàng thượng thực mau là có thể tỉnh. Đúng không? Lớn lao phu. Mặc thương ở một bên gật đầu, dặn dò liền sinh một ít thuận bình đế tỉnh lại sau yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Liền sinh cười đáp lời, không ngại từ địa phương nào đột nhiên xông ra tới một cái tiểu thái giám, thét trói thai chiều xuân xanh các đại môn chạy tới, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế mở ra môn. Tiêu là, giết người giết người nam chiếu quốc cáo y thu công chúa hạ độc giết hoàng thượng. Trong điện mọi người mặt nháy mắt đại biến. mặc thương lập tức chiều túc tư yên xem qua đi, túc tư yên chố mắt đương trường, hiển thị không phản ứng lại đây. Phương tần cùng liền sinh phản ứng cực nhanh, phương tần bước nhanh qua đi bắt túc tư yên tay, liền sinh bội nói, nương nương, mau trước mang ngũ vương phi trốn đi, chống được hoàng thượng tỉnh lại lại nói. Phương tần túc mặt gật đầu. Lôi kéo túc tư yên liền hướng chính mình trong phòng đi. Liền sinh lại đi cảnh cáo trong điện hầu hạ mấy cái cung nữ thái giám, quản hảo các ngươi miệng, ai dám nói lung tung, nhẹ giả ngũ mã phanh thây, nặng thì liên lụy chín tộc trong lòng đều ước lượng điểm nhi nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói. Mấy cái cung nữ liên tục gật đầu, yếu như ve sầu mùa đông. Không đợi phương tần từ phòng đi ra, tam hoàng tử cùng lục hoàng tử mang đến người đã cùng cấm vệ quân đánh thành một đoàn. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử càng là luôn mồm kêu phụ hoàng, xách theo nhuyễn kiếm từ bên ngoài vọt tiến vào. Phương tần gần người hầu hạ tiểu thái dám tiến lên đi cản, bị tam hoàng tử nhất kiếm xuyên tim, cầu nô tài, ngươi là như thế nào chiếu cố phụ hoàng cư nhiên thật sự hại phụ hoàng chúng độc kia nam chiếu quốc yêu nữ đâu cư nhiên dám hạ độc hại ta bình phục hoàng thượng, nhất nên lập tức xử tử. Phu hoàng phụ hoàng lục hoàng tử tiến đại điện, khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn thấy thượng đầu nằm ở giường nệm mặt trên sắc trắng bệnh thuận bình đế, trong mắt sáng ngời, làm bộ làm tịch bụ mặt chạy tới, phụ hoàng, ngươi không cần dọa nhi thần phụ hoàng, ngươi mở to mắt nhìn xem nhi thần, nhi thần là, lục hoàng tử, xin dừng bước liền sinh rỗi tay che ở lục hoàng tử phía trước, lục hoàng tử phanh lại không kịp, đụng vào liền ruột thượng, cầu nô tài, ngươi đôi mắt trưởng bầu trời đi nhìn không thấy ta là ai, lục hoàng tử giơ tay cho liền sinh một cái tát. Làm ngươi lúc trước bố trí bổn vương, làm ngươi ngăn đón không cho bổn vương thấy phụ hoàng cuối cùng một mặt, làm ngươi kiêu ngạo. Liền sinh không nghĩ tới xưa nay ôn hòa lục hoàng tử sẽ đột nhiên động thủ, bị đánh một cái lảo đảo, người sau này tài đi. Phu hoàng tam hoàng tử bắt được cơ hội, lướt qua lục hoàng tử triều thuận bình đế nào qua đi, lục hoàng tử chưa mắng xong nói cũng không mắng, nhấc chân liền đuổi theo tam hoàng tử, phụ hoàng, ngài mở to mắt nhìn một cái nhi thần. Mặc thương đứng ở thuận bình đế bên cạnh, cười như không cười nhìn phía dưới một hồi trò khơi hải. Ngũ hoàng tử theo sát tiến vào, đỡ liền sinh một phen, liền công công, ngươi không sao chứ. Không có việc gì, ngũ điện hạ, mau, mau đi ngăn lại tam điện hạ cùng lục điện hạ, không thể quấy nhiễu hoàng thượng A. Liền sinh trên mặt nháy mắt xương khởi năm căn dấu ngón tay, mũi hạ cũng ra huyết, cho thấy lục hoàng tử vừa rồi dùng bao lớn sức lực. Ngũ hoàng tử từ trong tay háo móc ra một phương khăn đưa cho liền sinh, người đi nhanh đi phía trước mà đi, tam hoàng huynh, lục hoàng đệ mau dừng tay. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử nơi nào nghe tiếng ngũ hoàng tử nói, sớm nào lên đi quỷ gối thuận bình đế dưới chân, Phu hoàng, người chết hảo thảm A nhi thần sớm nói qua kia nam chiếu quốc không thể hiểu được đưa đồ bỏ công chúa lại đây liên hôn liền không ăn cái gì hảo tâm quả nhiên bị nhi thần nói trọng, nàng chính là tới thai họa chúng ta bình phục ra sơn. nàng cho rằng hại phụ hoàng là có thể ổn ngồi trung cung quả thực kẻ điên nằm mộng phụ hoàng ngài yên tâm nhi thần nhất định sẽ che chở chúng ta bình phục giang sơn không cho nam chiếu quốc cùng nào đó người âm mưu thực hiện được đúng không lục hoàng đệ lục hoàng tử sửng sốt ngay sau đó phản ứng lại đây ta mắt chính triều như vậy đi tới ngũ hoàng tử thầm nghĩ tiện nghi ai cũng không thể tiện nghi cùng nam chiếu quốc liên thủ ngũ hoàng tử trước đem ngũ hoàng tử chèn ép đi Hắn giống nhau có biện pháp đem tam hoàng tử cũng chèn ép đi. Lập tức, gật đầu phối hợp nói, là như thế nào cũng không thể làm nam chiếu quốc cùng nào đó người mưu chiều xoán vị âm mưu thực hiện được. Ngũ hoàng tử nơi nào không biết bọn họ hai người lúc này là hố tiết một hơi, hận không thể chính mình biến mất mới hảo vốn dĩ nhân ra hai người minh thương minh đào khoa tay múa chân nửa ngày, mắt thấy liền phải phân ra thắng bại tới. Hắn đột nhiên hàng không, thả vừa lên tới liền cưới nước láng giềng công chúa. được như vậy một đại trợ lực bọn họ bất đồng thù địch hy đều có điểm thực xin lỗi chính bọn họ như vậy nhiều năm tranh đấu gay gát ngũ hoàng tử sắc mặt khó coi liêu bảo quỳ gối thuận bình đế một bên nhìn đến thuận bình đế hô hấp vững vàng sắc mặt cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp lại sớm được mạc thương gật đầu ý bảo trong lòng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi mới quay đầu đi xem tam hoàng tử cùng lục hoàng tử định thanh nói a uy thu sẽ không hạ độc hại phụ hoàng này trung gian định là có người hãng hại Phi ngươi nói nhẹ nhàng, hám hại như thế nào ai không hám hại thiên đi hám hại nàng bổn vương xem không chừng sau lưng có người xui khiến hại phụ hoàng tốt hơn vị tam hoàng tử cười nhạo nói. Lục hoàng tử cũng đi theo mở miệng, ngũ hoàng huynh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi mau làm phương tần nương nương đem nam chiếu quốc yêu nữ giao ra đây, chúng ta huynh đệ cũng hảo cấp phụ hoàng báo thủ. Lại thở dài nói, hoàng đệ biết kia áo y thú lớn lên giống ngươi người trong lòng, này thế giới vô biên. Một cái nam chiếu quốc yêu nữ có thể lớn lên giống ngươi người trong lòng, tự nhiên còn có người khác lớn lên giống ngươi người trong lòng ngũ hoàng huynh nếu thật là khó xá gương mặt kia. Hoàng đệ tự phái người tìm biến đại giang nam bắc vì ngươi tìm được một cái so A y, y thu càng giống túc tư yên người, như thế nào, như thế nào, như thế nào. Ngũ hoàng tử lạnh lùng nhìn đối hắn dương cung bạt kiếm hai cái huynh đệ, phụ hoàng còn chưa có chết, sự tình còn không có điều tra rõ. Bọn họ liền phải cho rằng phụ hoàng báo thù đường hoàng lý do giết tiên nhi Tiêu bước tiếp theo có phải hay không lấy hắn cùng nam chiếu quốc nội ứng ngoại hợp hạ độc hại Chết phụ hoàng tội danh cũng đem hắn kéo đi chém đầu Ngũ hoàng tử khí một câu cũng nói không nên lời Chỉ an tĩnh quỷ gối thuận bình đế bên cạnh Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử liếp nhau Tam hoàng tử nhíu mày mở miệng nói Lao ngũ, đừng chơi tính tình Phụ hoàng bị nam chiếu quốc gá y thu công chúa độc hại Này toàn bộ xuân xanh các cung nữ thái giám đều có thể làm chứng, nàng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ người còn tưởng bao che nàng không thành. Lại uy hiếp nói, bao che tội lúc này lấy mưu sát tội luận xử, ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn. Lục hoàng tử tắt xoay chuyển trong mắt, đi xem liền sinh, liền công công, phụ hoàng sinh thời nhưng lưu lại cái gì di chiếu. Di chiếu. Liền sinh kinh ngạc nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía giường nệm thượng thuận bình đế. Lục hoàng tử trực giác có chỗ nào không đúng, vặn quay đầu lại đi xem Tam hoàng tử, Tam hoàng tử cũng cảm thấy trong điện quá mức an tĩnh, cẩn thận nhìn lên, bọn họ mang đến những người đó đã kể hết bị cấm vệ quân chém giết ở chính điện ngoại, huyết tinh chi khí lan tràn đến trong điện, bọn họ vừa rồi chỉ lo khóc thuận bình đế chết, thế nhưng không có chú ý tới này đó. Trong điện nháy mắt lâm vào một loại quỷ dị an tĩnh bên trong, an tĩnh đến cơ hồ có thể nghe được từ giường nệm thượng truyền đến trầm ổn tiếng hít thở. tiếng hít tở tam hoàng tử cùng lục hoàng tử bỗng nhiên nhìn nhau bỗng nhiên mở to hai mắt bỗng nhiên tề ngẩng đầu đi xem nằm ở giường nệm thượng thuận bình đế như thế nào không phải muốn chấm di chiếu sao thuận bình đế khàn khàn thanh âm mở miệng chỉ nói một câu liền nhẹ nhàng hò khăn lên ngũ hoàng tử quỳ đi mấy bước nâng dậy thuận bình đế theo thuận bình đế phía sau lưng phụ hoàng ngài hảo chút sao thuận bình đế liếc hắn một cái ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Dừng ở tam hoàng tử cùng lục hoàng tử trên người khi lại đột nhiên lánh lệ lên, như thế nào các ngươi đều tưởng chấm chết ở này xuân xanh các nội hảo cho các ngươi một cái một lưới bắt hết lão ngũ một nhà ba người cơ hội. Tam hoàng tử, lục hoàng tử hai người đồng thời thay đổi sắc mặt, túi đầu tạ tội, phụ hoàng, nhi thần không dám chỉ là mới từ xuân xanh các nội chạy ra đi tiểu thái dám lại là kêu phụ hoàng bị nam chiếu quốc cáo y thu hạ độc hại chết, cho nên, nhi thần mới. Mới cho rằng chấm đã chết, kết phường trước bức tử các ngươi huynh đệ thế tử, lại giết lao ngụ mẫu tử, các ngươi hai cái lại đến cuộc đua thuận bình đế thanh âm tuy nhẹ, lại không chút nào che giấu ngôn ngữ gian khinh miệt chi ý, một đôi con ngươi càng là như lưới đao lưới dao sắc bén giống nhau không chút khách khí thứ hướng hai người. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử sắc mặt càng thêm khó coi, lại là cắn răng, một tiếng cũng không dám cổ họng. Ngũ hoàng tử khuyên đủ, phu hoàng, ngài thân thể vừa vặn. Trước tu dưỡng thân mình quan trọng, thanh giả tự thanh, nhi thần tin tưởng A y thu là trong sạch, chuyện này trong đó chắc chắn có căn do. Thuận bình đế nhìn ngũ hoàng tử liếc mắt một cái, hừ một tiếng, ngươi nhưng thật ra cái xem khai. Ngũ hoàng tử đạm đạm cười, đỡ thuận bình đế nằm xuống, thuận bình đế nhìn tam hoàng tử cùng lục hoàng tử liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói, còn xử tại nơi này làm cái gì đem các ngươi người đều cho chấm thu thập sạch sẽ, chạy lấy người. tam hoàng tử cùng lục hoàng tử vội theo tiếng phụ hoàng hảo sinh nghỉ tạm nhi thần ngày mai lại đến cấp phụ hoàng tỉnh an hai người ai cũng không dám để áo ý để thu sự khái đầu đứng dậy liền đi ra ngoài đợi cho bên ngoài nhìn đầy đất máu tươi cùng hướng mùi huyết tinh khí một đám sắc mặt khó coi có thể cấm vệ quân thống lĩnh dẫn người chính một khối một khối ra bên ngoài dọn thi thể nhìn thấy tam hoàng tử cùng lục hoàng tử mặt xám mày cho ra tới chỉ đứng túi đầu hành lễ tam điện hạ lục điện hạ Hai người lung tung bày tay, lại không đi, đứng ở ngoài cửa lớn chỉ huy người, mau đem thi thể nâng đi, đừng ô uế phương tần nương nương xuân xanh các, đừng quấy nhiều phụ hoàng nghỉ ngơi đều mau điểm nhi, nhanh nhẹn điểm nhi. Cấm vệ quân người hai mặt nhìn nhau, không khỏi đi xem cấm vệ quân thống lĩnh, cấm vệ quân thống lĩnh hơi hơi gật đầu, mọi người động tác liền nhanh hơn rất nhiều, không bao lâu, trong viện thi thể đã bị nâng sạch sẽ, xuân xanh các cung nữ thái giám bạch mặt trọn thủy tới xúc rửa mặt đất. Ước chừng ba lần, mới lộ ra ban đầu gạch xanh mặt đất. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, từng người ra cung hồi phủ cùng như sĩ si nhóm thương nghị đối sách không để cập tới. Thấy tam hoàng tử cùng lục hoàng tử rời đi, tựa như cô cô vội đi trong phòng gọi phương tần cùng túc tư hiên, nương nương, ngũ vương phi, hoàng thượng tỉnh, tam điện hạ cùng lục điện hạ cũng đi rồi, các ngươi có thể ra tới. Phương tần lúc này mới lôi kéo túc tư hiên ra tới. hai người sắc mặt rất khó coi xa xa nhìn thấy giường nệm thượng suy yếu thuận bình đế phương tần vội bước nhanh qua đi ngồi quy ở giường nệm bên hoàng thượng kêu nha đầu không dọa hư đi thuận bình đế nhắm hai mắt phát ra nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp nhỏ giọng hỏi phương tần lắc đầu lại gật đầu lại nghĩ tới thuận bình đế nhắm mắt lại định là nhìn không tới liền ra tiếng nói thật là dọa không nhẹ lại còn biết đúng mực cũng không có rối loạn đầu trận tuyến mới vừa tiếp xúc sao Về sau trải qua nhiều, tự nhiên liền vững chắc. Thuận Bình Đế hơi câu khỏe môi, nâng lên tay, Phương Tần vội dỗi tay nắm lấy Thuận Bình Đế, Hoàng thượng nghĩ muốn cái gì. Cái gì cũng không nghĩ muốn, chấm muốn ngủ trong chốc lát, Ngươi bồi chấm. Thuận Bình Đế trở mình, đem mặt đối hướng Phương Tần. Phương Tần cười gật đầu, hảo, thần thiếp bồi Hoàng thượng nghỉ ngơi. Nâng đầu chiều ngũ Hoàng tử cùng Túc Tư Yên nói, Tiểu Nhi, A Y Thu bị kinh hách. Người trước mang nàng trở về áp áp kinh. Túc tư yên cùng ngũ hoàng tử liếc nhau, quy xuống khái đầu, phương tần chiều hai người vây vây tay, hai người rời khỏi đại điện, từ liền sinh đưa ra xuân xanh Cát Cửa, ngũ hoàng tử nói, làm phiền liền công công chiếu cô phụ hoàng, nếu có chuyện gì, thỉnh công công tùy thời phái người cho ta biết, không câu nệ canh giờ. Ngũ điện hạ có tâm, liền sinh cười gật đầu, có lớn lao phu ở, hoàng thượng định sẽ không lại xảy ra chuyện gì. ân ngũ hoàng tử cười cười cùng liền sinh cáo tử đỡ a y thu hướng cửa cung đi đến thượng hồi phủ xe ngựa ra hoàng cung đại môn a y thu ôm chặt ngũ hoàng tử cánh tay cả người đều bắt đầu run rẩy lên ngũ hoàng tử khiếp sợ vội ôm túc tư yên a y thu ngươi làm sao vậy túc tư yên một đầu chui vào đầu trong lòng lực, gắt gao nắm chặt hắn bên hông quần áo không buông tay ngũ hoàng tử trong lòng biết nàng định là sợ hãi khó được ở xuân xanh các biểu hiện như vậy đạm nhiên hắn còn tưởng rằng là hắn sơ sót tiên nhi sinh hoạt hoàn cảnh vẫn luôn thực sạch sẽ cho dù nghe nói một ít triều đình việc biết một ít dơ bẩn thủ đoạn kia cũng giới hạn trong nghe nói sống sờ sờ huyết đầm địa trải qua lại là đầu một chuyến vẫn là bị hãm hại cấp bình phục hoàng thượng hạ độc ngũ hoàng tử hối hận dơ tay phiên chính mình một cái tát túc tư yên vội ngẩng đầu đi cản Ngũ Hoàng Tử lúc này mới nhìn thấy Túc Tư Yên đấy mắt khủng hoảng, hai tròng mắt mở mịt cùng đầy mặt nước mắt. Ái y tiệt thu. Ngũ Hoàng Tử ôm chặt lấy Túc Tư Yên, theo nàng phía sau lưng. Chớ sợ chớ sợ, chuyện này là có người ở hãm hại ngươi, có người ở hãm hại ngươi phụ hoàng luôn luôn anh minh, chắc chắn trả lại ngươi công đạo, ngươi đừng lo lắng, đừng lo lắng. Tiêu ca ca. Thật đáng sợ như thế nào sẽ có người muốn mượn tay của ta giết phụ hoàng đầu Túc Tư Yên ngăn không được run rẩy tia điểm tâm từ bắt đầu làm vẫn luôn là ta chính mình một người, chưng hào sau, ta cũng là cái thứ nhất nếm bánh đậu xanh người, ta không nghĩ ra này trung gian. Không nghĩ ra liền không thèm nghĩ, ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại liền chuyện gì đều không có. Ngũ Hoàng Tử Trấn An nói, Túc Tư Yên lại lắc đầu, không... Ta một nhắm mắt lại chính là tam hoàng tử cùng lục hoàng tử gào thét muốn ta đền mạng hình ảnh. Một nhắm mắt lại mũi gian liền tràn đầy mùi máu tươi nhi. Tiểu ca ca, ngươi ôm ta, ôm chặt điểm nhi, ngươi ôm chặt điểm nhi ta liền không sợ hãi. Túc tư yên liều mạng hô hấp, nắm ngũ hoàng tử và áo tay càng thêm dùng sức. Tiểu ca ca, ta biết về sau chuyện như vậy còn sẽ phát sinh. Ngươi cho ta điểm thời gian cho ta một chút thời gian, ta nhất định học được không sợ hãi. Sợ hãi là có thể học sao? Nha đầu ngốc ngũ hoàng tử đáy lòng mềm nún ôm sắt Túc Tư Yên, nhẹ nhàng than thở một tiếng, trong mắt tràn đầy nhu tình. Không quan hệ, sợ cũng không quan trọng, có ta che ở ngươi trước người, ngươi tưởng như thế nào sợ hãi đều được. Túc Tư Yên bẹp miệng cười, mang theo khóc nước nở nói, ngươi còn đậu ta. Ngũ hoàng tử liền cười thò lại gần ở nàng khỏe môi hôn một cái, Túc Tư Yên kinh hô một tiếng che miệng lại, hai tròng mắt trợn tròn. Tiểu các ca, ca đây là ở trên xe ngựa ai quy định ở trên xe ngựa ta liền không thể hôn ta chính mình tức phụ nhi ngũ hoàng tử chớp chớp mắt đen nhánh như mực con ngươi tràn đầy nhu tình mật ngữ thậm chí còn chiều túc tư yên nhúng mày túc tư yên mặt đằng mà một chút hồng tới rồi cổ cùng nhi ngươi ngươi ngươi trước kia rõ ràng không phải bộ dáng này ngũ hoàng tử đi phía trước thấu thấu ta trước kia là cái dạng gì nhi ngươi gặp qua hắn cười quỷ dị Túc tư yên ngượng một phen đẩy ra hắn, đỏ mặt mắng, ngươi lưu manh. Ngũ hoàng tử cười khẽ ra tiếng, không sợ hãi. Túc tư yên mẩn ra, một lát mới phản ứng lại đây, hắn lại là dùng như vậy cắm nộn đánh khoa phương thức tới tiêu trừ nàng nội tâm khủng hoảng sợ hãi, nhất thời hốc mắt liền có chút nóng lên, cười kêu một tiếng, tiêu ca ca. Ngũ hoàng tử cười đem nàng ôm vào trong lòng, vỗ tay nàng nói, hôm nay làm ngươi chịu hủy khuất. Túc tư yên lắc đầu. hoa ở trong lòng ngực hắn thỏa mãn nói có thể cùng kiểu ca ca ở bên nhau lại đại ủy khuất ta cũng nguyện ý chịu ngũ hoàng tử cười cười đem nàng càng ôm sát một ít xe ngựa tới lui hướng tuyên vương phủ mà đi trống trải trên đường phố chỉ có mấy cái chiếu sáng đèn lồng cao cao treo ánh đèn mở nhạt rơi xuống mấy ngày sau chiều dã trên dưới đều đã biết thuận bình đế chúng độc sự toàn bộ lâm triều quay chung quanh có nên hay không bắt lấy nam chiếu quốc gà y đi thu công chúa, như thế nào cái xử phạt biện pháp, như thế nào cùng nam chiếu quốc nói điều kiện tranh luận không thôi. Thuận bình đế vai dựa vào trên long ủy, nhắm mắt lại cơ hồ muốn ngủ, khó khăn ngao nửa canh giờ, chợt nghe phía dưới có người hét lớn một tiếng, đem hôn hôn trầm trầm thuận bình đế bừng tỉnh. Hoàng thượng, ta bình phục quốc phú dân cường, thật không cần nam chiếu quốc giả mù sa mưa lấy liên hôn vì danh. mượn cơ hội đối ta bình phục khoa tay múa chân vi thần gián ôn, thỉnh hoàng thượng xử tử đầu sỏ gây tội ngũ vương phi, chặt đức nam chiếu quốc cùng ta bình phục liên hệ xử tử những cái đó đến từ nam chiếu quốc người diệt nam chiếu lòng ngông dạ thú hoàng thượng vạn không thể lòng dạ đàn bà a lại là một cái danh không trải qua chuyển tiểu nhân vật phủ phục trên mặt đất làm ra một bộ thuận bình đến nếu không nghe lời thật thì khó nghe hắn sẽ chết dán bộ dáng liền sinh biên sắc mặt vội chiều phía dưới nơi nào đó đưa mắt ra hiệu lại ai ngờ hắn ánh mắt sở chạm đến chỗ kể hết lùn đi xuống túi lầu một mảnh cùng kêu lên dập đầu kêu lên hoàng thượng thánh minh sử tử nam chiếu quốc yêu nữ ngăn cách nam chiếu đối ta bình phục lòng ngông dạ thú lấy bảo ta bình phục thiên thu công lao sự nghiệp hoàng thượng thánh minh sử tử nam chiếu quốc yêu nữ ngăn cách nam chiếu đối ta bình phục lòng ngông dạ thú lấy bảo ta bình phục thiên thu công lao sự nghiệp nặc đại chiều trong điện Quanh quần nói như vậy, thật lâu sau, thuận bình đế cười như không cười nhìn phía dưới, ánh mắt ở tam hoàng tử cùng lục hoàng tử trên người bồi hồi, lại nhìn về phía không biết tên nơi nào đó, ở kia khởi tử nhân thân thượng đồng dạng lược một vòng, mới đưa ánh mắt một lần nữa dừng ở cầm đầu tam hoàng tử cùng lục hoàng tử trên người, đạm thanh nói, lao tam, lao lục, nói nói, các ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào cũng muốn đem Lão ngũ tức phụ cấp giết mới có thể tiêu trong lòng chi hận. trong lòng chi hận cái này từ dùng cực kỳ vi diệu. nam chiếu quốc là bọn họ mấy cái tới gần quốc gia trung thực lực cường hãn nhất một cái bọn họ đối nó ái hận đan sen nếu nói trong lòng chi hận vài thập niên tới sợ chỉ có một cọc nam chiếu quốc đem a -i -i thu công chúa gả cho lão ngũ đem lão ngũ từ một cái không hề có cạnh tranh lực yếu đối huynh đệ nháy mắt biến thành một cái cường hãn đối thủ bọn họ như thế nào có thể không hận nhưng này đó ai dám nói ra Áp đến đáy lòng đều còn muốn đào cái hố trôn thật sâu, không thể cho người ta nhìn lại mảy may tuy rằng là mọi người đều biết, nhưng bị thai trộm chuông động tác vẫn là phải làm một làm. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử liếp nhau, lập tức thỉnh thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, phụ hoàng, nhi thần đoan uổng nhi thần tuyệt không có giết lao ngũ tức phụ ý tứ phụ hoàng, tức phụ không có có thể lại cưới, chúng ta bình phục giang sơn nếu bị nam chiếu nhớ thương thượng, chính là với xã tắc đại đại bất lợi a còn thỉnh phụ hoàng tam tư. Trước một câu nói không có sát A-I-Li-Thu ý tứ, sau một câu liền lấy giang sơn làm văn vẫn là muốn giết A-I-Li-Thu, ha ha. Thuận Bình Đế thần sắc đạm nhiên, ừ một tiếng, lại xem lục hoàng tử, lão lục, người nghĩ sao cũng cảm thấy A-I-Li-Thu công chúa không thể không chết. Phu hoàng hỏi cái này lời nói có ý tứ gì? Cái gì kêu hắn cũng cảm thấy A-I-Li-Thu công chúa không thể không chết. Lục hoàng tử tuy không bằng tam hoàng tử chủ ý lấy ổn. là cái chỗ hỏng lại cũng là chỗ tốt thuận bình đế như vậy vừa hỏi hắn trong lòng khẳng định cũng không dám nói ra do dự luôn mãi tuyệt một cái triết chung đáp án phụ hoàng nhi thần cảm thấy nam chiếu quốc nếu tưởng đối chúng ta bình phục bất lợi cũng không đến mức ngu xuẩn đến làm a uy thu công chúa tự mình động thủ hạ độc hại phụ hoàng này trung gian hắn khẽ nâng con ngươi đi quan sát thuận bình đế trên mặt thần sắc đại phát hiện thuận bình đế con ngươi lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu chi sắc Đấy lòng có cái gì liền rơi xuống đất, cười nói, Nhi thần cho rằng, cùng với ở chỗ này cái cỏ có nên giết hay không a y thu công chúa, muốn hay không cùng Nam Chiếu Quốc quyết liệt, không bằng đem sự tình ngọn nguồn cha cái cha ra manh mối, nếu thật là Nam Chiếu Quốc có ý định mà làm, kia liều mạng chúng ta huynh đệ mấy người đắc tội Nam Chiếu. Quốc lại sợ cái gì nếu không phải. Hán cười nhìn ngũ hoàng tử liếc mắt một cái, tiếp tục nói, cũng hảo còn ngũ hoàng huynh một cái công đạo, Rốt cuộc hắn cùng A Y Thu là phu thê phía sau có một cái xúi dục thê tử hành hung tội danh cũng không tốt. Thuận Bình Đế mới vừa đối hắn lộ ra về điểm này mỉm cười nhân hắn cuối cùng một câu âm dương không chừng nói dừng lại, nháy mắt thu hồi, đứng lên lạnh lùng nói, nghe được lục hoàng tử nói chuyện này cứ giao cho đại nội cha cái rõ ràng, liền sinh, lao nộ ở. Liền sinh tiến lên một bước, không người túi lầu nói. Thuận binh đế nhìn chằm chằm vào tam hoàng tử cùng những cái đó quỳ trên mặt đất văn võ bá quan, cười nhạo nói, ngươi đi theo, cần phải đem chỉnh chuyện cha cái cha ra manh mũi bắt được sau lưng Hung phạm, cung cấp này đó động bất động liền lấy chết dán lưu hiếp chấm hạ tiện bọn nô tài nhìn một cái, nhìn xem là ai ngờ thật sự muốn chấm mệnh. Dứt lời, tay háo rộng vung, bối tay mà đi, bãi chiều. Liền sinh quăng phất trần, bình tĩnh để cao tiếng nói, bãi chiều. Tiếp thế mà cao vút thanh âm ở trong đại điện kịch liệt quanh quẩn, tam hoàng tử sắc mặt khó coi quỳ, lục hoàng tử giữa mày có vài phần đắc ý chi sắc, còn lại quỳ mọi người tắt hai mặt nhìn nhau, đáy mắt thần sắc khác nhau. Ngũ hoàng tử nhất phái người cùng ngày xưa vô nhị quỳ xuống lê bái, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau, kết bạn rời đi. Lục hoàng tử cũng cao hứng mang theo chính mình người đi rồi. không lưu tam hoàng tử nhất phái người nhìn quỷ gối hàng đầu bất động tam hoàng tử mà không dám lúc ních. Theo sau nửa tháng, trong cung nhân sự đại biến động, đại nội lấy điều tra sự kiện vì tử, đem ngày đó sở hữu đương trị không lo giá trị cung nữ, thái giám một đám rửa gần kiểm tra, ngay cả các cung chủ tử nương nương, chủ tử hoàng tử công chúa có một cái tính một cái, ai cũng không dễ dàng buông tha. A y thì thu công chúa càng là bảy ngày có ba ngày không phải bị triệu tiến cung trung hỏi chuyện, chính là cùng người đối chất, nếu không nữa thì chính là đại nội người tới cửa thảo lời nói. Chúng đọc sự kiện lại một chút không có tiến triển. Toàn bộ kinh thành truyền ồn ào huyên áo, chia làm tam sóng người, một đợt đứng ở a y đi thu công chúa bên người, nhân ra công chúa vạn dặm xa xôi tới gà chồng, ai sẽ ngu xuẩn hạ độc cho chính mình công công, vẫn là ở chính mình chuẩn bà bà trong cung minh bạch nếu hãm hại sao. Một đợt đứng ở tam hoàng tử cùng lục hoàng tử bên người, tấm tắc, Tâm cơ kỳ nữ Nam Chiếu Quốc, phái cái công chúa tới hại chúng ta bình phục hoàng thượng, đã xảy ra chuyện trước quyết nợ, lại bất quá liền đem ngũ hoàng tử kéo xuống nước, nếu không nữa thì còn có phương tần nương nương lót đế, thật là này tâm đương chu sắt Nam Chiếu Quốc công chúa giết Nam Chiếu Quốc công chúa. Một đợt hai cũng không thiên rút, chỉ chờ thuận bình đế điều tra rõ sự thật chân tướng, một chính là một, nhị chính là nhị, không làm chủ xem phỏng đoán. Loại người này, nói không thiên rút, Được lợi rốt cuộc là tuyên vương phủ. Thanh y ghi bạch mặt nắm chặt thập nhất nương tay. Mười một cô nương. Ngươi nói làm sao bây giờ tiểu thư nhà ta là đoạn sẽ không hạ độc hại hoàng thượng nàng cảm kích hoàng thượng còn không kịp. Như thế nào sẽ hạ độc nhưng hoàng thượng chúng độc chung quá quỷ dị ngươi nói. Nàng vẻ mặt khủng hoảng. Con ngươi có sợ hãi thật sâu. Môi run lên vài cái mới phát ra âm thanh. Ngươi nói. Hoàng thượng có thể hay không bởi vì tìm không thấy chân chính hung thủ. Đem tiểu thư nhà ta gấp cấp cái gì đem thúc tư yên đương người chịu tội thay đẩy trừ bỏ hảo lấp kín từ từ trúng khẩu thuận bình đế nếu là cái ngoan ngoãn nghe lời quân vương liền sẽ không có hôm nay thuận bình đế thập nhất nương vô vô thanh y rìa tay trấn an nói đừng hoàng hốt hoàng thượng nếu là muốn tiểu thư nhà ngươi mệnh lúc trước liền sẽ không lưu nàng sống sót nếu chiếu ngươi theo như lời chuyện này xác thật lộ ra vài phần cổ quái Tiểu thư nhà ngươi làm điểm tâm trong lúc cùng với đưa đến trong điện trong khoảng thời gian này cũng không có tiếp xúc những người khác. Chẳng lẽ thuận bình đế còn sẽ chính mình hạ độc hại chính mình không thành? Thập nhất nương đem trong đầu dần hiện ra tới hoang đường ý niệm đánh mất, lại nói, chuyện này ta đã biết, vãn một chút ta liên hệ người đi cha, ngươi về trước tuyên vương phủ đi, hảo hảo trấn an tiểu thư nhà ngươi, hoàng thượng không kết luận phía trước, làm nàng phải tránh hành động thiếu suy nghĩ, bảo trì hảo tâm thái. Lúc này làm người chế dễu còn là việc nhỏ, quan trọng nhất chính là tuyệt không có thể cho những cái đó tránh ở chỗ tối tùy thời mà động người có khả thừa chi cơ. Thanh y ghi nhìn thập nhất nương, khi sâu hai khẩu khí, thật mạnh gật gật đầu, ta hiểu được, có 11 cô nương này một phen lời nói, ta cùng tiểu thư nhà ta liền biết nên làm như thế nào. Thập nhất nương cười cười, lại đổ một chén nước đưa cho nàng, thanh y ghi lúc này mới tùng khẩu khí bộ dáng uống nước xong. lại cảm giác cái chán nước rầm rề, một mạt tất cả đều là hãn. Thanh Y Gia đứng dậy cáo tử, thập nhất nương đem nàng đưa ra nhị môn, lại đi hậu viện tới nước, đại đất trồng rau tới quá một lần, nàng đã ra thân thông thấu hãn, tự nấu nước tắm rửa một cái, thay đổi khinh bạc váy áo ngồi ở dưới tầng cây viết thư. Không mấy ngày, Phong Nguyệt môn phái một đôi 13-14 tuổi song bảo thai tiểu cô nương qua lại tin tức. Hai người là nửa đêm nhập tướng quân phủ hậu viện, Thập nhất nương được nghe rất nhỏ cửa sổ tiếng vang, hai tròng mắt đông nhiên mở, tay đáp ở trên cổ tay bỏ túi mũi tên nọ chỗ, lạnh lùng nói, người nào. Trong đêm tối, liền ánh trăng cũng không, dối tay nhìn không thấy năm ngón tay, phong từ nửa khai cửa sổ thổi vào tới, đem thập nhất nương trước mặt màn thổi cổ làm một đoàn chiều dương thăm. Thập nhất nương lại lần nữa ra tiếng, trong thanh âm đã hơi mang vài phần sát khí, lén lút lại không ra, liền vĩnh Viễn cũng không cần ra tới. dứt lời một phen vén lên màn dày cũng không xuyên lao thẳng tới từ trước đến nay người ẩn thân chỗ một bóng người từ thập nhất nương nhảo qua đi phương hướng loại ra tới bay nhanh đụng vào phòng trong đồ vật làm phòng trong phát ra lớn hơn nữa động tĩnh tới mê hoặc thập nhất nương tầm mắt nhưng nàng lại xem nhẹ thập nhất nương đừng nói ở hiện đại thập nhất nương một đôi mắt liền phá lệ tinh lượng chính là hiện giờ đến ích với mạc thường cùng hắc lăng thiên cấp kia mấy quyển đỉnh cấp võ công bí tịch Nàng hai tròng mắt cũng có thể không cần tốn nhiều sức thấy rõ quanh mình hết thảy Người tới nhất cử nhất động đều ở nàng mí mắt phía dưới. Thập nhất nương lại muốn động thủ, đồng nhiên như mày đầu, nâng lên trên cổ tay bỏ túi mũi tên nỏ đối hướng còn ở di động người nào đó, bỏ túi mũi tên phá không mà ra, xuyên thấu nữ tử bên hông phi dương giải lụa mang theo người nào đó sau này định đi. Một tiếng kinh hô từ phòng nội một khác trô vang lên, thập nhất nương nhẹ nhàng cười. Đi đến trong phòng bản tròn bên ngồi xuống, hãy còn đổ một chén nước, uống lên, mới nói, xuất hiện đi, đừng trốn trốn tránh tránh. Phòng trong nhất thời tĩnh lặng không tiếng động. Nửa ngày, một bóng hình từ trên xà nhà nhảy xuống, đi đỡ đụng vào bình phong nằm trên mặt đất một cái khác. Hai cái rõ ràng vừa thấy liền vẫn là hài tử tiểu cô nương. Thập nhất nương nuốt ve hai hạ chén trà, bung, nhìn về phía hai người, các ngươi là người nào vì sao đêm khuya lẻn vào ta phòng. Hai cái thân ảnh lung lay nhoáng lên, xuất hiện ở thập nhất nương trước mắt, hồi mười một cô nương, chúng ta là phong nguyệt môn người, tiến đến hồi mấy ngày trước cô nương muốn trà chúng độc một chuyện. nga phong nguyệt môn khi nào hồi sự muốn nửa đêm sấm phòng tối thập nhất nương nhật nhạt cười, thanh âm thanh lanh nói, hát sát hảo giáo huấn Hai người liếc nhau, quỳ xuống thỉnh tội, cô nương chớ trách, là hát hộ pháp phái ta hai người tiến đến bảo hộ cô nương, ta hai người nhất thời quỷ mê tâm hồn. Mới nghĩ ra này biện pháp tưởng thử cô nương võ công, còn thỉnh cô nương niệm ở ta hai người là vi phạm lần đầu, tha chúng ta lúc này đây. Thập nhất nương lại chỉ hỏi nói, tin tức tìm hiểu như thế nào. Hai người nhất thời không rõ thập nhất nương thái độ, không có ra tiếng. Thập nhất nương hơi hơi như mày. Hai người bên trong một người vội nói, hồi mười một cô nương, phong nguyệt môn được đến tin tức là kêu bánh đậu xanh từ bắt đầu đến kết thúc bước đi đều không có vấn đề. Trong lúc A Y Y Thu công chúa từng cùng phương tần bên người hầu hạ cô cô tựa như từng có vài câu nhàn thoại, kia tựa như lại là chưa thấm bánh đậu xanh, lại đến sau lại A Y Y Thu công chúa làm tốt điểm tâm, tự mình thì ăn, mới trăng mâm, để vào hộp đồ ăn nội từ cung nữ sách đi xuân xanh các chính điện. Người nọ nói một chuỗi dài, lấy thở dốc khe hở khẽ nâng mắt nhìn mắt thập nhất nương, lại nhìn thấy thập nhất nương như suy tư gì biểu tình, nghe được nàng ngừng lại một chút. Ánh mắt liền lược lại đây, người nọ vội buông xuống đầu, tiếp tục nói, Tia cung nữ lại là cái từ nhỏ liền hầu hạ phương tần người, trong lúc cũng không có tự mình mở ra hộp đồ ăn tiếp xúc bánh đậu xanh. Bánh đậu xanh tới rồi chính điện, là a Y thu công chúa tự mình mở ra, đoàn đến phương tần trước mặt, không có giả người khác tay này trung gian không có phát hiện hạ độc người. Cũng không phát hiện có hạ độc động cơ người thuận bình đế chúng độc lại là thập phần quỷ dị chuyện này. Nhưng thật ra cái kia sau lại liếc khe hở chạy ra đi là to người. Chúng ta tra được người nọ ở ngoài cung gia nguyệt nguyệt có người đưa bạc tiếp tế, đưa bạc người là tam hoàng tử người. Thập nhất nương gật gật đầu, sớm đoán được có thể là tam hoàng tử hoặc lục hoàng tử người. Thập nhất nương nhìn mắt nói chuyện tiểu cô nương, ý bảo nàng tiếp tục. Độc dược xác thật đến từ nam chiếu quốc, thả chỉ có nam chiếu quốc có. Mặt khác mấy quốc sở xuất hiện loại này độc đều là từ nam chiếu quốc mang đi, chỉ vì xứng kia độc dược yêu cầu một loại độc thảo. Cái loại này độc thảo chỉ có nam chiếu quốc nơi khổ hàn mới có thể sinh trưởng, thư trung sưng này vì hàn thể, là loại hàn độc. Giá trị chế tạo tuy sang quý, lại là có bạc là có thể mua được đến. Chúng ta cũng đi nam chiếu quốc nhị hoàng tử triệu khải quang lưu tại tuyên vương phủ người trong phòng tra xét, cũng không có phát hiện loại này độc, nhưng thật ra. kia tiểu cô nương từ trong lòng móc ra một cái giấy bao đưa cho thập nhất nương, nhưng thật ra từ a -i -i thu công chúa gương lược tráp tường kép phát hiện này độc dược, nghĩ cô nương khả năng sẽ yêu cầu, liền thuận tay mang theo tới. Thập nhất nương thần sắc đống nhiên dùng mình, tiếp kia giấy bao, mắt nhìn kia tiểu cô nương, ngươi nói đây là các ngươi từ a -i -i thu công chúa gương lược tráp nội tường kép phát hiện. Đúng vậy tiểu cô nương gật đầu. Thập nhất nương lược suy nghĩ một lát, lại hỏi, Địa phương khác nhưng cẩn thận điều tra. Tiểu cô nương gật đầu, là, phàm là từ nam chiếu quốc lưu lại người một đám tất cả đều cẩn thận điều tra, chỉ ở A Y Thu công chúa phòng phát hiện cái này. Thập nhất nương ngử một tiếng, mày níu chặt, chấm tư nửa ngày. Cuối cùng, nhìn hai người liếc mắt một cái, các ngươi đi thôi. Cô nương không cần chúng ta hai người đồng thời ngẩng đầu, chăm miệng một lời nói. Thập nhất nương lắc đầu, ta bất quá là các ngươi môn chủ bằng hữu. Không coi là các ngươi phong nguyệt môn người, không tư cách sai sử phong nguyệt môn người, trở về thay ta truyền một câu cấp hát sát, không cần lo lắng. 192 Đại kết cục hạ Thập nhất nương cùng H7 tháng ở trong nhà đợi nửa canh giờ, còn không thấy H8 tháng trở về, liền biết chuyện xấu. H7 tháng xin lỗi cùng thập nhất nương nói xin lỗi, nàng mội mội tính tình quá mức bướng mình. Thập nhất nương không nói gì thêm, mang theo H7 tháng trộm lẻn vào lục hoàng tử kỳ vương phủ. Ở kỳ vương phủ phòng cho khách tìm được bị điểm huyệt buộc chặt ở trên giường hắc 8 tháng, trên cổ miệng vết thương nhìn thấy ghê người. Nhìn đến hắc 7 tháng, hắc tám tháng đầu tiên là sáng con ngươi, lại nhìn đến tùy theo mà đến thập nhất nương, liền có chút khô héo nhi. Hắc 7 tháng không có sắc mặt tốt thế hắc 8 tháng lòng trói, ném khôi khăn cho nàng, lạnh lùng nói, ali cô nương ở đâu. Mệnh ta tới kịp thời, cái kia lục hoàng tử chẳng những dã tâm bừng bừng, vẫn là cái đồ háo sắc. hắn trói lại Ali cô nương tưởng đối nàng dùng sức mạnh, ta xem bất quá liền tưởng trước cứu Ali cô nương, ai biết hát tám tháng xì một tiếng khinh miệt, khinh bị nói, kia lục hoàng tử lại vẫn có chính mình động phòng thỉnh thủ hạ người cùng nhau thưởng thức đam mê, ở trong phòng ẩn giấu người, ta nhất thời không bắt bẻ, mới tao hương. Hát bảy tháng hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chiều thập nhất nương nổi giận bĩu môi, hát tám tháng liền gục xuống đầu đi đến thập nhất nương trước mặt, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Cô Nương là tám tháng lô mãng, tám tháng không nên không nghe ngài nói, tự tiện hành động, ngài xử phạt tám tháng đi. Thập Nhất Nương rũ mắt nhìn nàng một cái, ngươi nói ngươi tới thời điểm thấy Lục Hoàng Tử đang muốn đối Ali gây rối, là không dám lừa gạt cô Nương, ta tìm được Ali cô Nương khi Lục Hoàng Tử đang muốn đau yếm, bị Ali cô Nương một chân đá xuống giường, bị thương muốn ra cửa thượng dược, mới cho ta cơ hội thừa dịp, lại không nghĩ hát tám tháng ảo não đô đô miệng. Thập nhất nương ngử một tiếng, đứng lên đi, tóm lại là về tình cảm có thể tha thứ, đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần, lại có tiếp theo, các ngươi tỉ mội liền trực tiếp hồi phong nguyệt môn đi thôi. Hát tám tháng khái đầu, ứng cái là, bị hát bảy tháng lôi kéo đứng lên. Cô nương, hiện giờ chúng ta như thế nào làm hát bảy tháng hỏi? Thập nhất nương lược suy nghĩ một lát, nói, nếu tìm được rồi Ali, để tránh đêm dài lắm mộng. Hôm nay liền động thủ đem người cứu trở về đi. Hảo! Hắc bảy tháng tỷ muội theo tiếng. Thập nhất nương thấp giọng phân phó vài câu, ba người lặng lẽ ra cửa, đi theo hắc tám tháng hướng lúc trước tàng Ali phòng miêu đi. Muốn nói lục hoàng tử lá gan sát thật đủ đại, chiếu người bình thường tư duy, trong phòng mới vừa gặp tặc, còn không chạy nhanh rời đi trận địa. Nhân ra không? Nhân ra xử lý miệng vết thương, nghe xong hội báo, làm theo ở nguyên lai phòng đùa dợn Ali. bị ali mắng máu chó phun đầu cũng không thèm để ý còn cười nói đánh là thân mắng là ái lại đánh lại thân là chân ái chân ái ngươi cái quỷ hắc tám tháng đĩu môi lẩm bẩm chiều thập nhất nương đưa mắt ra hiệu cô nương còn ở bên trong nhi đâu thập nhất nương cũng nghe thấy trong phòng động tĩnh không khỏi buồn cười này lục hoàng tử thật đúng là sắc đảm bao thiên ali cũng dám chạm vào thật là ngại mệnh quá dài thương ngươi người còn ở trong phòng thập nhất nương thấp giọng hỏi nói Hát tám tháng để sát vào đi nhìn, lại dùng cái mũi ngửi nửa ngày, lại là không thu hoạch được gì, gãi gãi đầu nói, giống như không còn nữa, không thấy được người, cũng không ngửi được người thứ ba hơi thở. Thập nhất nương liền quỷ dị cười. Hát bảy tháng cùng hát tám tháng thượng ở mạc danh chung, liền thấy thập nhất nương không lưng từ trên mặt đất sờ soạn cái thứ gì, đứng dậy thời điểm, một chân đá văng cửa phòng. Ngay sau đó... Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cách không điểm kia kinh ngồi dựng lên há mồm rục gọi người lục hoàng tử huyệt đạo. hắc bảy tháng cùng hắc tám tháng hai trong mắt chính là sáng ngời, như vậy điểm huyệt thủ pháp. Thập nhất nương cười cười, muốn học. Hai người liên tục gật đầu, tưởng. Chờ có rảnh giáo các ngươi Thập nhất nương đi ra phía trước giúp hai mắt đấm lệ Ali lòng trói, lại giải nàng huyệt đạo. Ali ô ô khóc lóc ôm thập nhất nương vòng eo không buông tay, 11 tỷ tỷ ô ô. Ali không sợ thập nhất nương theo Ali bối, cười chấn ăn nàng, ngươi nhìn ta đem hắn huyệt đạo cũng điểm, chờ lát nữa cũng đem hắn vây ở trên giường, làm ngươi đùa dỡn nửa ngày, như thế nào? Hắc bảy tháng cùng hắc tám tháng trố mắt. Ali nín khóc mỉm cười, ai muốn đùa dỡn hắn lớn lên như vậy xấu liền thiếu ra nhà ta một nửa xinh đẹp đều không có. Lục hoàng tử chuyển trong mắt, miệng mấp máy vài cái, tựa tưởng phản bác, lại phát không ra thanh âm. Nhục trí lấy ánh mắt xẻo thập nhất nương. Mười một tỷ tỷ, hắn trừng ngươi Ali mở to hai mắt nhìn, phi lục hoàng tử một chút, ra vẻ đạo mạo hôn đảng, phi. Thập nhất nương cười vỗ vô tay nàng, giúp Ali sửa sang lại váy áo, đem nàng giao cho hắc 7 tháng cùng hắc 8 tháng. Các ngươi trước mang Ali cô nương hồi tướng quân phủ, ta cùng với lục hoàng tử có nói mấy câu nói. Tỷ muội hai người liếc nhau, hắc 7 tháng tiến lên một bước ứng lời nói, cô nương cẩn thận một chút. Thập nhất nương gật gật đầu, đem A Ly giao cho các nàng, ngươi yên tâm, các nàng đều là phong nguyệt môn người, là tin được ngươi trước cùng các nàng trở về, miễn cho mạc thương ở trong cung vẫn luôn lo lắng ngươi. A thiếu ra hắn biết ta bị người bắt A ly chớp trước mắt, đô miệng, hắn đều không tới cứu ta. Ngươi như thế nào biết hắn không có tới cứu ngươi thập nhất nương không tán đồng lắc lắc đầu, hắn xông vào cửa cung còn đả thương hoàng thượng vài tên thị vệ. Thập nhất nương dừng lại lời nói. Nhìn thoáng qua mắt trông mong nhìn các nàng lục hoàng tử, chiều Ali cười, Ali, nơi đây không nên ở lâu, ngươi đi về trước, đợi chút ta đem sự tình ngọn nguồn đều nói cho ngươi nghe, nhưng hảo. ân Ali do dự một chút, nhìn đến lục hoàng tử, chán ghét như mày, gật gật đầu. Nhìn hắc bảy tháng cùng hắc tám tháng đem Ali mang đi, thập nhất nương ngồi vào một bên ghế thái sư, trên dưới tả hữu đánh giá lục hoàng tử, lục hoàng tử bị xem không kiên nhẫn. Há mồm không tiếng động nói, nhìn cái gì mà nhìn. Thập nhất nương cười, nói, lục điện hạ, ta vốn không tin người khác nói ngươi những lời này đó, hiện giờ xem ra, lại là thực chuẩn xác. Lục hoàng tử hồ nghi xem thập nhất nương. Thập nhất nương sau này dựa vào ở ghế thái sư, người khác nói lục hoàng tử đầu óc đơn giản, tứ chi đơn giản, duy nhất thông minh địa phương là mời chào mấy cái người tài ba chí sĩ, vì ngươi bày mưu tính kế. mới làm ngươi ở trong triều đứng vững vàng góp chân. Xóa những người đó, lục hoàng tử giống như liền cái người thường đều không bằng. Lục hoàng tử giận tí mặt, hung tận trừng mắt thập nhất nương, thập nhất nương cười, lời này cũng không phải là ta nói, ta bất quá là nói như vậy thôi. Thập nhất nương đứng lên, đi đến lục hoàng tử trước mặt, tò mò hỏi, lục hoàng tử, có thể hay không vì dân nữ giải giải thích nghĩ hoặc, ngài là nghĩ như thế nào một bên nhi tưởng che chở hoàng thượng không ra sự. Một bên lại đem Mạc Thần Y y người trong lòng bắt tới đùa giỡn chẳng lẽ ngài bên người người không nói cho ngài, Mạc Thần Y y là hoàng thượng có không hảo lên mấu chốt ngài chọc giận Mạc Thần Y y, vạn nhất Mạc Thần Y y bỏ gánh không làm, hoàng thượng lạc không dưới hảo ngài lại có thể rơi. Xuống cái gì hảo? Lục hoàng tử mặt đống nhiên thay đổi, đáy mắt xẹt qua hoảng sợ chi sắc. Thập nhất nương không khỏi buồn cười lắc lắc đầu. Ngũ hoàng tử suốt đêm tiến cung, gặp được Mạc Thường, Đem thập nhất nương tin cấp mạc thương nhìn, khuyên giải nói, liền công công cách làm không đúng, chờ phụ hoàng tỉnh lại, ta sẽ tự thỉnh phụ hoàng định đoạt Nhưng ngươi cũng có không đối đến địa phương ngoài cung có ta, có hạ 11, chúng ta trong tay có rất nhiều người tài ba hỗ trợ tìm hiểu tin tức, ngươi đi ra ngoài có thể làm gì. mặc thương túi đầu nhìn tin, không có ra tiếng, ngũ hoàng tử ở trước mặt hắn dạo bước, nửa ngày, ngươi cũng biết ngươi nếu xử trí theo cảm tính ra cung. Tìm được hay không a ly là vừa nói, vạn nhất phụ hoàng độc phát, ngươi không ở bên người, thái y đi viện những cái đó thái y đi trị không được, phụ hoàng vạn nhất hậu quả là cái gì tam vương tranh trước, triều đình hỗn loạn, thế cục dung chuyển, bình phục tất lâm vào khủng hoảng bên trong, đến lúc đó, như hổ rình ngồi Bắc chu, Bắc tề một hướng mà. Thượng, bình phục còn có thể hay không tồn tại xuống dưới. là ngươi trong mắt chỉ có ali cô nương chẳng lẽ chúng ta tưởng cứu ali cô nương tâm sẽ so ngươi thiếu ngũ hoàng tử thâm thở dài một hơi vô vô mạc thương đầu vai huynh đệ tin ta tin hạ 11, chúng ta người nhất định sẽ giúp ngươi đem ali cô nương cứu trở về tới nhất định mặc thương ánh mắt rừng ở ngũ hoàng tử đáp ở chính mình đầu vai trên tay lược rũ con ngươi một lát giơ tay chiều ngũ hoàng tử dỗi qua đi ngũ hoàng tử thấy thế cười khe ra tiếng chảo một cái đã bắt được mạc thương tay hai người nhìn nhau cười tựa trở lại nhiều năm trước lần đầu tiên như vậy nắm ở bên nhau cảnh tượng mạc thương nghẹn ngào tiếng nói ngưng trọng nói làm ơn ngươi yên tâm ngũ hoàng tử thật mạnh nắm lấy hắn tay tựa thề cắn tự nói mạc thương một lần nữa tỉnh lại lên canh giữ ở thuận bình đế trước giường chén thuốc chiên nấu uy thực toàn không giả người khác tay liền sinh cảm thấy vui mừng ngày thứ hai <cười> Ngũ Hoàng tử mang đến Ali đã bình an cứu trở về, giờ phút này liền ở tướng quân phủ cùng hạ 11 ở cùng một chỗ, cũng mang một phong Ali tự tay viết viết tin cấp Mạc Thương. Mặc Thương rất là kinh hỉ, xem xong tin lộ ra tàn nhẫn tùng một hơi bộ dáng, cùng Ngũ Hoàng tử nói, giúp ta chuyển cáo hạ 11, ta thiếu nàng một cái đại nhân tình. Ngũ Hoàng tử cười ứng, Ali được cứu trợ, Mặc Thương tâm tình hảo, chiếu cố khởi thuận bình đế càng thêm dụng tâm. Thuận Bình Đế ở hôn mê 3 ngày sau rốt cuộc tỉnh lại. Cao hứng còn có lục hoàng tử. Trong lòng lao hán nói cũng may không có đem kia Ali công chúa thế nào. Bằng không chỉ nam chiếu quốc cũng đủ hắn uống một hồ. Đến nỗi trộm báo tin cho hắn cái kia tây hạ điểm tâm nữ sư phó. Lục hoàng tử người đánh 50 bản tử. Rất xa đuổi rồi nàng. Tam hoàng tử không cao hứng. Lão lục như thế nào đột nhiên không đáng choáng váng như vậy đại nơi thịt mỡ đưa đến hắn bên miệng hắn đều có thể nhổ ra tam hoàng tử rất là khó hiểu, tiên sinh, nếu không lại tiếp theo tể mánh dược. Phong yêu sĩ lắc đầu, nhất chiêu không thành, lại đến liền không có tác dụng. Theo ta thấy, chúng ta không bằng như vậy. Phong yêu sĩ để sát vào tam hoàng tử đem tính toán của chính mình nói, tam hoàng tử nhữ mày trầm tư thật lâu sau, chủ bản, thành tiểu nghe tiên sinh. hôm sau lâm chiều, thuận bình đế bị liền sinh đỡ thượng triều vai dựa vào trên long ỷ triều hạ vây vây to rộng ống tay háo nói đi hôm nay cái có cái gì mới mẻ chuyện này có người đứng dậy hoàng thượng nam chiếu công chúa a y, y thu hai phiên ở hoàng thượng cơm canh hạ độc vi thần rắn ngôn trừ này thai hoa hộ quốc gia của ta thể đây là một hai phải đem lão ngũ tức phụ cấp lăn lộn không có vẫn là muốn trừ bỏ lão ngũ sau lưng nam chiếu phỏ mã thân phận Thuận bình đế nâng nâng mí mắt, liếc người nọ liếc mắt một cái, không có hé răng. Ngay sau đó, lại có người đứng ra, thần tán thành. Liên tiếp người liên tiếp đứng dậy, trong miệng kêu la, thần cũng tán thành. Tán thành con mẹ nó đại đầu quỷ. Thuận bình đế sắc mặt bất biến, khép hờ mắt, không nghĩ xem những cái đó e sợ cho thiên hạ không loạn người hà tồn nào. Phía dưới văn võ bá quan hiển nhiên cũng chú ý tới thuận bình đế động tác, chính xếp hàng tiến lên tán thành mọi người sôi nổi ghé mắt. đi xem tam hoàng tử tam hoàng tử mày hơi ninh, chiếu mọi người hơi hơi gật đầu vì thế tán thành đội ngũ vẫn luôn bài đi xuống thẳng đến tam hoàng tử người một cái không rơi tất cả đều tỏ thái độ đại điện mới tính một lần nữa an tính lại thuận bình đế chậm rãi mở bừng mắt quét những người đó liếc mắt một cái nhiều người như vậy muốn ngũ vương phi mệnh lao tam dạy dô có cách ra lại đi xem lục hoàng tử lão lục ngươi không xem xem náo nhiệt tam hoàng tử nháy mắt thay đổi sắc mặt lục hoàng tử mặt cũng khó coi lên lão ngũ ngươi nói như thế nào thuận bình đế lười nhác liếc ngũ hoàng tử đạm thanh nói a Y thu là ngươi vương phi thế tử của ngươi ngươi nhưng có nói cái gì muốn thay nàng cãi lại phu hoàng nhi thần có chuyện nói ngũ hoàng tử về phía trước một bước cung kính nói phu hoàng sở trung chi độc tuy đến từ nam chiếu quốc Lại không phải ta vương phi áo thu sở hạ chư vị đại nhân một hai phải ở ta vương phi trên người khấu hạ đỉnh đầu nam chiếu quốc công chúa bụng dạ khó lường hạ độc giết hại bình phục hoàng đế mũ, liền thỉnh lấy ra chứng cứ tới, không cần không khẩu bạch nha ở chỗ này giống cái bà ba hoa giống nhau loạn khua môi múa mép. Có người không phục, lập tức nhảy ra, xin hỏi ngũ hoàng tử, xuân xanh các nội duy nhất trực tiếp tiếp xúc bánh đậu xanh người có phải hay không ngũ vương phi thượng thư phòng nội. Bị đơn độc lưu tại thư phòng nội có phải hay không ngũ Vương Phi? chết cười, vị đại nhân này hay là liền tưởng bằng điểm này tới nhận định ta Vương Phi là hung thủ, liền phải năng mệnh, liền phải khơi mà bình phục cùng nam chiếu chiến loạn liền phải thiên hạ bá tánh sinh linh đồ thán thật đúng là hảo hảo một cái hộ quốc gia của ta thể ngũ hoàng tử mặt lệnh tương đối, lời nói sắc bén, thẳng đổ người nọ trừng mắt ngũ hoàng tử mấy tức mới nói, kia lấy ngũ hoàng tử ý tứ. Hoàng thượng này độc liền bạch chúng ngũ hoàng tử sợ là đã quên, bình phục thiên tử chẳng. Những là bình phục thiên tử, vẫn là ngũ hoàng tử cha ruột. Lời này lại là cực kỳ trọng. Bực này với nói cho mọi người, nhìn, một cái trong mắt trong lòng chỉ có nữ nhân hoàng tử, liền cha ruột chết sống đều không màng, lại có cái gì tư cách ngồi trên cái kia vị trí. Tam hoàng tử con con khỏe môi, xét qua kia quan viên con người hơi mang tán thưởng ý cười. Lục Hoàng tử tắc đuôi lông mày đáy mắt đều ngẩm ý cười, bất quá là vông xuống đầu, không dám giáo mặt trên thuận bình đế nhìn thấy. Đại nhân lời này nói rất đúng, bình phục thiên tử đầu tiên là bình phục thiên tử, mới là ta sở kiểu phụ thân bình phục thiên tử vì bình phục ngàn vạn lê dân ba thánh, không muốn khơi mào nam chiếu cùng bình phục không mục các ngươi nhìn như không thấy, phụ thân ta vì ta, không muốn muốn vu hoan giá họa cùng ta thê tử ngũ Hoàng tử ánh mắt thanh lánh lãnh đảo qua ra tới tán thành mọi người. Khẽ cười nói, chư vị trong lòng suy nghĩ cái gì chư vị biết, chư vị muốn cũng không phải cái gì nam chiếu. Quốc công chúa bụng dạ khó lường, nam chiếu quốc lòng ngông dạ thú chư vị muốn bất quá là thành trừ ta phía sau mang theo nam chiếu quốc phỏ mã quang hoàn tam hoàng huynh, thần đệ nói nhưng đối. Cuối cùng một câu, ngũ hoàng tử cười xem tam hoàng tử, vẻ mặt ôn nhuận ý cười, thiên cho tam hoàng tử một loại nói không nên lời áp lực, cặp kia sâu không thấy đấy con ngươi thật sâu xem nhập hắn đáy mắt. Tựa muốn đem hắn nhìn thấu giống nhau. Tam hoàng tử cười quay đầu đi, ngũ hoàng đệ đa tâm, các đại thần cũng là việc nào ra việc đó, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá. Ngũ hoàng tử nhẹ nhàng cười, liêu bào quỳ xuống, ngựa đầu nhìn thuận bình đế, khẩn câu phụ hoàng một lần nữa điều tra việc này, cha ra phía sau màn hung phạm, trả ta vương phi một cái trong sạch. Mọi người trên mặt đều lộ ra một bộ sắp chết còn rẽ rùa cái dám biểu tình. Thuận bình đế nhìn quỷ gối phía dưới ngũ hoàng tử đấy mắt xẹt qua vui mừng thần sắc, khỏe môi ngéo một cái, xua tay nói, chuẩn thận hình tư một lần nữa cha rõ này án cho dù đem hoàng cung phiên cái đế hướng lên trời, cũng muốn đem hung phạm cho chấm tìm ra, còn ngũ vương phi một cái công đạo. Tạ phụ hoàng ngũ hoàng tử một khái rốt cuộc. Một lần nữa bị vén lên nam chiếu quốc công chúa độc hại Thuận bình đế một án một lần nữa khai thẩm, chủ trì lại biến thành Thuận bình đế thân tín thận hình tư. Mấy ngày sau, biên quan truyền đến 800 dặm cấp báo, khởi bẩm hoàng thượng, nam chiếu đại quân ở biên cảnh tập kết, cùng ta bình phục biên thành xa xa tương đối. Văn võ bá quan kinh hãi, lập tức có người giáng ngôn, hoàng thượng, nam chiếu quốc đây là xích quả quả đánh chúng ta bình phục mặt, nếu một sự nhịn chín sự lành, ta bình phục thể diện ở đâu thần kiến nghị xuất binh đánh. Lập tức có một đống người ra tới tán thành. Thuận binh đế cười nhạo nhìn kia khởi từ người, thành. ai đưa ra cùng nam chiếu đánh chấm phong này vì tướng quân xuất quân tiến đến cùng nam chiếu nhất quyết sinh tử ai đi ngươi ngươi ngươi vẫn là ngươi hắn liên tiếp điểm mấy cái kêu gào nhất hung ác quan văn kia quan văn ngập ngừng nói hoàng thượng thánh minh thần là quan văn sao hiểu như thế nào xuất quân đánh giặc ngươi không hiểu thuận bình đế một tay đáp ở trên long ỷ một tay nhìn long ỷ bối vậy ngươi có từng nghe qua một câu ngạn ngữ nguyện, nguyện nghe kỹ càng Một tướng nên công chết vạn người ngươi nhưng hiểu hắn ý tứ Thuận Bình đế nói. Kia quan văn ách thanh, nửa ngày nói, vì nước hy sinh thân mình là thân là tướng sĩ sứ mệnh. kia thân là quan văn, các ngươi trừ bỏ sẽ ở triều đình kêu gào đánh đánh đánh, nhưng có nghiêm túc nghĩ tới hai nước khai chiến sau chịu khổ chính là ai, nhưng có suy xét quá một hồi buồn không nên bùng nổ chiến tranh sẽ muốn nhiều ít ta bình phục nhi lang tánh mạng Thuận Bình đế mắng to ra tiếng, kịch liệt ngôn luận đưa tới khắc chế không được ho khan. Hán che miệng lại, kết lực gáp xuống huyết hầu gian huyết tinh chi khí, sinh sôi đem vọt tới cổ họng một ngụm máu tươi nuốt đi xuống. Phía dưới văn võ bá quan kể hết lùn đi xuống, hoàng thượng bất giận. chấm hôm nay cái liền đem lược ở chỗ này, ai chủ trương cùng Nam chiếu quốc đánh liền chính mình mang binh đi cho ta đánh ta quân thương vong thảm trọng, tự sát tạ tội đánh không thắng. Cả nhà chôn cùng bị Nam chiếu chiếm bình phục quốc thổ, liên lụy chín tộc thuận bình đế bàn tay vung lên, cười lạnh nói, ai chủ đánh Văn võ bá quan hoảng sợ nhìn Thuận Bình Đế, chỉ cảm thấy Hoàng thượng điên rồi. Thuận Bình Đế đang định ra tiếng bài chiều, thân mình lại đột nhiên nhoáng lên, hai mắt đống nhiên tối sầm, tay không thể khống chế muốn bắt trụ thứ gì, liền sinh sắc mặt đại biến, vội rôi tay đỡ Thuận Bình Đế lui về phía sau hai bước ngồi ở lòng ủy phía trên. Nhưng trùng hợp đuổi văn võ bá quan chính ngẩng đầu nhìn lên, đem Thuận Bình Đế đột nhiên dị trạng nhìn cái rõ ràng. Liền có người đem lúc trước nói một lần nữa đem ra. Vì thần thỉnh gián, hoàng thượng thân thể thiếu dai, cần mau chóng xác lập thái tử, để tránh sự phát đột nhiên, tạo thành triều cục hỗn loạn. Thỉnh hoàng thượng sớm lập thái tử, để tránh sự phát đột nhiên, tạo thành triều cục hỗn loạn. Thỉnh hoàng thượng sớm lập thái tử. Thuận Minh đế trước mắt một mảnh đen nhánh, ai cũng nhìn không thấy, chỉ tức giận nói, các ngươi... Hảo hảo thực thế nhưng như vậy gấp không chờ nổi nguyền rủa chấm chết bước tiếp theo muốn như thế nào các ngươi có phải hay không muốn nói cái tên liền buộc chấm lập hắn vì thái tử ai ai vào các ngươi mắt lao tam lao lục lao ngũ các ngươi nhưng thật ra cho chấm nói cái. Thuận Bình Đế khí giận công tâm, nhịn xuống kia khẩu huyết há mồm phun tới, liền sinh vội tiến lên đỡ Thuận Bình Đế, mặt tuyết trắng một mảnh, Hoàng thượng. Hồi, trở về Thuận Bình Đế khó khăn lắm phun ra này hai chữ, đôi mắt vừa lật. người liền chết ngất qua đi liền sinh vội ngồi xổm xuống thân trên lưng thuận bình đế đi nhanh chiều ngoài điện đi đến tam hoàng tử cùng lục hoàng tử muốn tiến lên bị cấm vệ quân ngăn lại hai người các hoài tâm tư đảo không quá nhiều truy cứu quân thân sững sờ ở đại điện không ai dám đi tam hoàng tử triệu cái tiểu thái giám thấp giọng nói vài câu kia tiểu thái giám phi giống nhau chạy đi rồi lục hoàng tử nhìn thấy nghĩ nghĩ cũng kêu tiểu thái giám tới nói chuyện làm kia tiểu thái dám trở về hỏi tô thiếu nam đám người chủ ý phụ hoàng nga bệnh giống như đôi mắt nhìn không thấy đồ vật bọn họ lúc này muốn như thế nào làm ngũ hoàng tử lo lắng muốn đi theo xem đến tụt cùng bị nguyên đại nhân ngăn lại điện hạ giờ phút này không nên quá mức dựa trước muốn tỵ hiểm. tỵ hiềm tránh cái gì ngại Hán phụ hoàng bị bệnh hắn thân là nhi tử muốn đi hiếu kính chính mình phụ thân còn muốn trước xem những cái đó sử quan văn thần sắc mặt điện hạ nguyên đại nhân nơi nào nhìn không ra ngũ hoàng tử đáy mắt lo lắng lại đi xem tam hoàng tử cùng lục hoàng tử trên mặt lo lắng là giả trong mắt tính kế là thật giờ phút này cũng không phải là nói cái gì cốt nhục tình nghĩa thời điểm là quyết định sinh tử tồn vong xem ai có thể đến kêu bảo tọa thời điểm nguyên đại nhân xả ngũ hoàng tử một phen lặng lẽ triều nhị hoàng tử người đưa mắt ra hiệu một bát người chậm rãi tụ ở bên nhau thấp giọng nói chuyện Ngũ hoàng tử có một câu không một câu nghe, trong đầu tất cả đều là thuận bình đế vài lần hộp máu ngất hình ảnh, lúc này đây, phụ hoàng lại là càng thêm nghiêm trọng, hắn cặp mắt kia. Không được, hắn đến đi xem, hắn đi cầu Mạc Thương, Mặc Thương không phải thần y sao hắn nhất định có biện pháp giống như trước giống nhau, đem phụ hoàng tử quỷ môn quan kéo trở về. Đối, nhất định có thể. Ngũ hoàng tử cất bước liền đi, nói đến một nửa nguyên đại nhân một cái coi chừng không kịp, đãi phản ứng lại đây. Ngũ hoàng tử đã lớn đạp bộ cực nhanh ra đại điện, chiều càn khôn cung mà đi. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử liếc nhau, bất động thanh sắc nhất chân đuổi kịp. Chư vị hoàng tử vừa đi, phía dưới người tự nhiên đi theo cùng nhau đi. Một đám người mênh mông quần cuộn đi càn khôn cung. Thập nhất nương được từ trong cung truyền quay lại tin tức, không khỏi kinh ngạc, thuận bình đế thân mình đã kém đến như thế nông nỗi mạc thường không phải vẫn luôn ở trong cung sao. Nô tài cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ nhìn tam hoàng tử cùng lục hoàng tử tư thế, sợ là muốn tuyên vương phủ quản gia lục xa cau mày suy đoán nói. Thập nhất nương thần sắc hơi nghiêm lại, gật gật đầu, ta hiểu được, ngươi thả trở về, hộ hảo tuyên vương phủ, bảo vệ tốt ta y đi thu an toàn. Lục xa liêu bảo quỳ xuống tới, cô nương đại nghĩa, nhà ta điện hạ nếu là. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm, việc này không nên chậm trễ, miễn cho lại cành mẹ đẻ cành con, ta đây liền nhích người, ngươi cũng lặng lẽ trở về. Đừng làm cho người phát hiện ngươi tới gặp quá ta. Thập nhất nương đánh gây hắn nói, dặn dò nói. Lục xa một chút đầu, chính thần sắc, bước chân bay nhanh rời đi. Thập nhất nương để lại hắc bảy tháng cùng hắc tám tháng ở tướng quân phủ, dặn dò nói, nhìn trong phủ những người này, không được bọn họ cùng người ngoài tiếp xúc. Vì cái hắc tám tháng há mồm muốn hỏi vì cái gì, bị hắc bảy tháng ngăn lại, là, cô nương. Hắc tám tháng liền đi xem hắc bảy tháng. Hắc bảy tháng lạnh lùng nhìn nàng một cái, hắc tám tháng đô đô miệng, lại không nói nữa. Thập nhất nương nhìn nàng một cái, nói, không cho bọn họ tiếp xúc người ngoài là không nghĩ làm người biết tướng quân phủ nhất cử nhất động. Rốt cuộc, ta ở hoàng thượng trong mắt cũng là một cái thông minh có tâm kế người bọn họ không thể không phòng. Hắc tám tháng chớp trước, trước mắt, thập nhất nương về phòng, thay đổi thân nhanh nhẹn xiêm ý gì một mình ra cửa. Đến thịnh phủ, thịnh tử đều còn chưa nghe nói. lãi thập nhất nương nói nghiêm trọng tính hắn thay đổi siêm y đi hề liền phải ra cửa ta đi một chuyến ôn ra thập nhất nương sửng sốt ôn ra thiếu ra tam tỷ phu đi tìm hắn lời còn chưa dứt thập nhất nương liền nhớ tới ôn ra cái kia dựa vào ôn ra thiếu ra vào nội các ôn ra lao ra ngay sau đó triều thịnh tử đều gật gật đầu tam tỷ phu đi sớm về sớm ân thịnh tử đều vội vàng đi ra ngoài thập nhất nương không màng tam nương giữ lại ra thịnh phủ, ngồi cốc kiệu đông vòng tây vòng đi một cái ngõ nhỏ chỗ sâu trong một cái tiểu viện tử, ở bên trong ngây người một chén trà nhỏ công phu, lại vội vàng ra tới, đồng dạng vòng vài vòng trở về tướng quân phủ. kế tiếp chính là chờ tin tức. hát bảy tháng làm cơm, thập nhất nương hảo ăn uống ăn hai chén cơm, xem hát tám tháng trợn mắt há hốc mồm. Ali cười nói, mười một tỷ tỷ gặp được chuyện gì như vậy vui vẻ. hát tám tháng lại đi xem Ali. một đôi con ngươi tràn ngập dấu chấm hỏi tựa đang hỏi ali ngươi là nào con mắt thấy nàng là vui vẻ thập nhất nương gấp một chiếc đũa đồ ăn phóng tới ali trong chén ta suy nghĩ có lẽ quá không được mấy ngày mặc thương là có thể ra cung đã trở lại thật sự ali cao hứng dơ lên mi một đôi con ngươi mị thành một cái phùng hắc hắc cười chờ thiếu ra trở về ta nhất định làm đố ăn ngon hảo hảo khao một chút án tự nghe xong thập nhất nương thuật lại Biết mạc thương vì gia cung tìm chính mình, suýt nữa giết hoàng thượng thân vệ, sau lại bị người hạ độc thủ còn bắt lên, đau lòng không được, luôn muốn vì mạc thương làm điểm cái gì. Thiên nàng nữ hồng không được, tưởng cấp thiếu ra làm kiện siêm y đi đường may kém còn có thể tha thứ, vấn đề là nàng thiếu chút nữa đem chính mình phùng đi vào, này liền có điểm quá vụ về. A Li kiên quyết không thừa nhận chính mình là vụ về, quyết định từ chính mình sở trường đặc biệt vào tay, nấu ăn. Nhiều làm mấy thứ ăn ngon đồ ăn cấp thiếu ra ăn, hắc hắc. Thập nhất nương xem nàng tự đắc cười ngây ngô bộ dáng, cười khe ra tiếng, nội tâm khẩn trương không khí nhưng thật ra thư hoan không ít. Hắc bảy tháng cùng hắc tám tháng lẫn nhau coi liếc mắt một cái, không rõ nguyên do. Hắc tám tháng buồn bực túi đầu đi bái trong chén đồ ăn. Thập nhất nương viết tin bổ câu đưa thư đi lạc tinh hồ, cố tử châu người này cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên liền biến mất vô tung vô ảnh. Chuyển quá khứ tin không trở về, kinh thành thế cục cũng mặc kệ không hỏi, lại như vậy đi xuống, nàng không thiếu được muốn đích thân tới cửa đi bắt được người. Cũng may, thập nhất nương này phong thư đưa ra đi không lâu, liền nhận được cố tử châu hồi âm, tin trung nôn, hắn đã biết được hoàng cung việc, này hai ngày liền sẽ đuổi tới kinh thành. Thập nhất nương hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn bên ngoài tươi đẹp có chút quá mức dương quang, bảy tháng mạt thiên đã là thực nhiệt, biết dính vào trên cây không ngừng tê. Mạc danh làm nhân tâm tình bực bội. Chân trời không biết từ nơi nào thổi tới một trận gió, âm dâm mát lạnh cảm giác xua tan không ít phiền nhiệt. Cách đó không xa, một khối cực đại mây đen phải đi không đi treo ở chỗ đó, tựa đang chờ cái gì. Xa hơn địa phương, là đen nghìn nghịt một đoàn, thập nhất nương mọc ra một hơi, quả nhiên là muốn thời tiết thay đổi. Hoàng thành, càn khôn cung. mặc thương liên tiếp hai tề dược đi xuống, thuận bình đế vẫn như cũ không có phản ứng. Liền sinh sốt ruột, lớn lao phu, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Vậy chỉ có thể lại tăng thêm dược liều thuốc mạc thương trầm tư thật lâu sau, làm nhất đúng trọng tâm phán đoán. Liền sinh sắc mặt rất là khó coi, kêu Hoàng thượng hắn. Ta sớm nói qua, hắn nếu muốn sống lâu chút thời gian, liền phải kỵ giận kỵ sinh khí kỵ phát hỏa đem trong cơ thể độc tố tận lực ra bên ngoài khuyết tán chúng ta vị này vạn tuế ra nhưng khen ngược mạc thương đạm thanh nói. ánh mắt rừng ở thuận bình đế tái nhợt không có một tia huyết sắc trên mặt đã nhiều ngày cực cực khổ khổ dưỡng lên một chút tinh khí thần nhi đều bị hôm nay lâm chiều cấp lăn lộn hết thậm chí còn làm trong thân thể độc tố xâm nhập tâm mạch chiếm cứ đại não lộng mắt bị mù mạc thương đã không biết nên nói cái gì hảo trong đầu chỉ toát ra bốn chữ tới chuẩn sắc thuận bình đế thật là điên rồi ngũ điện hạ mạc thần y ghi đang ở cấp hoàng thượng xem bệnh ngài không thể đi vào Ta phụ hoàng thế nào mạc thương nói như thế nào ngũ hoàng tử thanh âm nôn nóng, khó nén lo lắng chi sắc. Nô tài không rõ ràng lắm, ngũ điện hạ thả tại đây chờ một lát, nô tài đi thỉnh liền công công. Ngoài cửa, chuyên đến tiểu thái giám cùng ngũ hoàng tử đối thoại thanh âm. Mạc thương cùng liền sinh liếp nhau, liền sinh nói, ngũ hoàng tử theo tới, sợ tam hoàng tử cùng lục hoàng tử cũng sẽ không bỏ qua cơ hội, chắc chắn theo đôi mà đến, mượn cơ hội này nháo đại việc này. Lại là một bộ cùng mạc thương thương lượng làm sao bây giờ tư thế. Mạc thương nhìn hôn mê bất tỉnh thuận bình đế liếc mắt một cái, đạm thanh nói, vậy liền ngũ hoàng tử cũng che ở bên ngoài, ai cũng không được tiến, ai cũng không có đặc quyền có ta ở đây, hoàng thượng một chốc còn không chết được. Tình lại an bài hậu sự, đánh giết chút người nào, lại viết nói di chiếu công phu cùng diêm vương ra tễ một tễ luôn là sẽ có. Xem mạc thương như thế tự tin, liền sinh hít sâu hai khẩu khí, Trắng bệnh mặt cũng dần dần có ánh mắt, hắn chiều mạc thương túi người hành lễ, hoàng thượng thân mình liền giao cho lớn lao phu bên ngoài sự tình liền chức tử lao nô đỉnh. Dứt lời, lại quay đầu nhìn thuận bình đế liếc mắt một cái, hoàng thượng, lao nô đi. Hơi có chút tráng sĩ một đi không trở lại bi trắng cảm. Mạc thương chịu chịu khoe miệng, nhắc nhở hắn, hoàng thượng còn chưa có chết, bọn họ không dám bắt ngươi thế nào. Liền sinh bỗng nhiên quay đầu lại, chừng lớn mắt thấy hắn. Đáy mắt tất cả đều là phẫn nộ, Hoàng thượng hảo hảo, mới sẽ không chết. Mặc thương chất cứng lại, nhìn hắn nửa ngày, hảo tính tình không lại trêu chọc hắn căng thẳng tiếng lòng, gật gật đầu, ân, Hoàng thượng sẽ hảo hảo, sẽ không chết. Sẽ không lúc này chết, nhưng hắn như vậy lăn lộn chính mình thân mình, nửa năm thọ mệnh sợ là lại muốn áp xúc lần này cứu tỉnh có thể sống bao lâu thời gian, nhưng tất cả đều mặc cho số phận, cho dù hắn có thần y để chi danh, cũng là bất lực. Bên ngoài truyền đến đại bộ đội tập kết mà đến động tĩnh liền sinh biến sắc mặt, xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem, chẳng những tam hoàng tử cùng lục hoàng tử tới, văn võ ba quan đều đã tới ta đi. Nhìn theo liền sinh thấy chết không sờn ra tẩm cung đi bên ngoài ứng phó, mặc thương nhẹ nhàng than một tiếng. Liền công công, phu hoàng thế nào tam hoàng tử thanh âm có vẻ có chút gấp không chờ nổi, đến nỗi trên mặt có hay không làm bộ làm tịch lo lắng mạc thương cười nhạo một tiếng. Đúng vậy. liền công công phu hoàng thế nào có hay không tỉnh lại chúng ta có thể hay không đi vào cho hắn thỉnh cái an lục hoàng tử trong thanh nhâm tràn ngập khẩn trương khẩn trương cái gì khẩn trương thuận bình đế lúc này đã chết hắn đoạt không đến vị trí kia mặc thương lắc lắc đầu phân phó người đem xác thuốc dùng bếp lò cùng ấm xanh bắt được tẩm cung tới tiểu thái dám a một tiếng bắt được nơi này chính là cho ngươi đi ngươi liền đi mặc thương đạm thanh nói tiểu thái dám vội theo tiếng cất bước chạy đi ra ngoài bên ngoài liền truyền đến hỏi chuyện thanh đều ai ở bên trong ta phụ hoàng như thế nào hoàng thượng thế nào nhìn qua tinh thần đầu như thế nào tiểu thái giám sách theo bếp lò cùng ấm sành khi trở về trên người quần áo đều có chút bị xả rối loạn cái chán còn cọ một đầu hôi lớn lao phu ngài muốn đổ vật ân mặc thương tiếp nhận đồ vật đặt ở cửa sổ hạ thông gió địa phương tự mình cầm gói thuốc phóng tới ấm sành lại thêm số lượng vừa phải thủy Ngồi xổm xuống tự mình nhìn sắt thuốc. Tiểu Thái dám đứng ở cách đó không xa, lau cái chán dơ bẩn, mặc thương làm hắn tự đi sửa sang lại, tiểu Thái dám tố cáo tội, rời khỏi tầm cung. Đãi ngao tới rồi canh giờ, uy thuận bình đế uống dược Đến nửa đêm giờ tí tả hữu, thuận bình đế cuối cùng tỉnh, tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là đem tam hoàng tử cùng lục hoàng tử kêu tiến vào mắt lạnh trứng mắt nhìn một hồi, bày tay, ta hôm nay mệt mỏi, đều trở về đi. Thấy thuận bình đế tuy rằng có chút mỏi mệt, sắc mặt còn hảo, tam hoàng tử cùng lục hoàng tử hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, mang theo chính mình người rời khỏi càn khôn cung, ra cung ai về nhà nấy. Ngũ hoàng tử sau tam hoàng tử cùng lục hoàng tử một chân rời đi hoàng cung, người lại ở đi đến nửa đường khi bị thuận bình đế bên người ám vệ đuổi theo, ngũ điện hạ, hoàng thượng muốn gặp ngài. Đại ngũ hoàng tử lần thứ hai trở lại càn khôn cung, nhìn thấy thuận bình đế khi, hoàng sợ biến sắc. phát quỷ đến trước giường, phụ hoàng phụ hoàng ngài đây là làm sao vậy mấy cái canh giờ trước không phải là hảo hảo sao như thế nào đột nhiên biến thành như vậy tiết dịch, đây là chuyện gì xảy ra. Mặc thương rũ con người, nói, lúc trước kia chén thuốc tăng thêm dược tề mới đem hoàng thượng đánh thức, hắn ngũ tạng lục phủ đã là suy yếu nhận không nổi bất cứ thứ gì, vì ở tam hoàng tử cùng lục hoàng tử trước mặt diễn một tuần kịch hoàng thượng hỏi ta muốn hổ làng chi dược, kích khởi thân thể tiềm năng. Mặc thương như thế giải thích, ngũ hoàng tử nháy mắt liền minh bạch, không khỏi hốc mắt đỏ lên, cầm thuận bình đế tay, phụ hoàng. Thuận bình đế mở to mắt, nhìn hắn cười cười, lại đi xem liền sinh, liền sinh lau đem khỏe mắt, ra tầm cung, chỉ chốc lát sau, mang theo vài người tiến vào, mỗi người tóc trắng xóa, lại đều là trong triều vẫn luôn bảo trì trung lập, thân phận địa vị đều không thấp người. Có hai cái, thậm chí là tiên hoàng lúc tuổi già để bạt đi lên người. Thuận bình đế phản nắm lấy ngũ hoàng tử tay, suy yếu nói, Kiều ca nhi, cha có thể vì ngươi làm liền nhiều như vậy. Cha không tính toán làm ngươi ôm lớn như vậy một cái sạp, nhưng ngươi tứ ca chết oan, đại ca ngươi từ nhỏ nhiều bệnh, ngươi nhị ca bị người hại chặt đứt chân, lão tam cùng lão lục đều không phải đương hoàng đế nguyên liệu, cha chỉ có ngươi ngươi ngươi không nên trách cha không nên trách chớm. Phù hoàng ngũ hoàng tử tim như bị đau cắt, nơi nào không do thuận bình đế này thế nhưng là ở công đạo hậu sự. Rõ ràng, phu hoàng còn ở triều đình chỉ điểm Giang Sơn, như thế nào ngay sau đó liền. Phu hoàng, ngài nghỉ ngơi nhiều, dịch ca nhi là thần y liề, nhất định có thể trị hảo ngươi ngũ hoàng tử cắn răng, mong đợi đi xem mạc thương. Mạc thương hơi hơi ru mắt, tránh đi hắn ánh mắt. Thuận bình đế ăn cười, đứa nhỏ ngốc, sinh tử có mệnh, dịch ca nhi lại là thần y liề, cũng là y liề bệnh không y liề người khu khụ, khu khụ khu liền sinh, hầu hạ bức mực. Chấm muốn viết di chiếu. Là, hoàng thượng liền sinh thanh âm có chút khóc nước nở, lại vẫn như cũ y y hề mệnh bưng tới giấy và bút mực, đặt ở tiểu giường đất trên bàn đoàn tới rồi trước giường. Thuận bình đế thò tay cấp ngũ hoàng tử, đỡ, đỡ chấm lên. Ngũ hoàng tử chịu đựng lệ ý, đỡ thuận bình đế ngồi dậy, lại cầm thật giày gối rửa cấp thuận bình đế đệm lưng, thuận bình đế thâm hô một hơi, cùng kêu mấy người nói, chư vị ái khanh đều là trong triều lão nhân. Có còn hầu hạ quá tiên hoàng, đều là ta bình phục lương chấm hôm nay triệu tập chư vị ái khanh tiến đến. Một là vì chấm viết này phân di chiếu làm chứng, nhị là đem tương lai bình phục hoàng đế giao phó cấp chư vị ái khanh, vọng chư vị ái khanh như phụ trợ tiên hoàng cùng chấm giống nhau. Phụ trợ hắn ở trong triều đứng vững gót chân, lấy hộ ta bình phục trăm năm quốc thái dân an. Mấy người sôi nổi quỳ xuống, cẩn tuân hoàng thượng ý chỉ. Thuận bình đế lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. để bút chui đầu vào di chiếu thượng thư viết lên, bút tốc lưu sướng, chút nào không thấy do dự, có thể thấy được là tại tâm lý nghiền ngấm hồi lâu, ngũ hoàng tử cái môi đau sót quay đầu đi nháy mắt nước mắt không có dự triệu chảy xuống dưới, hắn vội tránh đi mọi người tầm mắt, tiểu tâm lau. Vài vị phụ trợ đại thần nhìn thấy, lén giao lưu một ánh mắt, đều nói, tân hoàng tốt xấu là cái co tâm người, người quẹ bên trong trọn tướng quân, cũng liền cái này không tồi. Lập tức, cũng đều định rồi thần chờ thuận bình đế di chiếu viết xong liền sinh cầm đọc, lại giao cho mấy cái phụ trợ đại thần nhìn một lần mới trang nhập sớm chuẩn bị tốt chắc lấy một cái bay lên long khóa khóa trụ tráp giao cho thuận bình đế thuận bình đế tiếp nhận tráp đem chìa khóa cho phụ trợ đại thần chìa khóa từ vài vị phụ trợ đại thần thay bảo quản tráp liền đặt ở cản khôn cung môn bảng hiệu sau đại chấm băng hà sau đi thêm tuyên triệu chúng thần tuân chỉ phụ trợ đại thần theo tiếng thuận bình đế lệnh liền sinh đỡ xuống giường chính mắt nhìn mạc thương đem chắp phóng tới bảng hiệu sau hơi hơi nhắm lại mắt hồi, trở về đuổi phụ trợ đại thần ra cung thuận bình đế lại dặn dò ngũ hoàng tử vài món sự cuối cùng nói hoàng hậu mấy năm nay cẩn trọng cũng không hành kém liền sai nên vinh dưỡng tuổi thọ ngươi vạn không thể chậm trễ liền sinh từ nhỏ hầu hạ chấm chấm đi sau hắn nếu nguyện ý đi theo ngươi tự nhiên là hảo Hắn nếu không muốn ngươi cũng không thể miễn cưỡng cùng hắn, hảo sinh cùng hắn dàn xếp, nửa đời sau cũng quá quá lao ra bị người hầu hạ nghiện. Liên sinh khóc không thành tiếng, quỳ dạp xuống mép giường. hoàng thượng. Thuận bình đế rong dài lằng nhằng nói một đồng lớn, ngũ hoàng tử đều bị nhất nhất đồng ý. Đại công đạo rõ ràng, thuận bình đế liền cũng đuổi ngũ hoàng tử ra cung, đi thôi, chấm một chốc còn không chết được, này đó bất quá là phòng ngừa chu đáo thôi, đi thôi đi thôi. Đại Tam Hoàng tử được trong cung xếp vào người đưa ra tới tin tức, vội khoác áo đứng dậy, vội vàng xuyên siêu y đi tìm phòng nưu sĩ. Phòng nưu sĩ khoác áo dựng lên, chấn an trong phòng tiếp thất, cùng Tam Hoàng tử cùng nhau đến hắn thư phòng nghị sự, tin tức chính là thật sự. Thiên chân vạn xác người nọ là bổn vương tuổi nhỏ liền bồi dưỡng lên, xưa nay cũng không tiếp xúc, chỉ chờ như vậy đại sự Tam Hoàng tử vẻ mặt lanh túc, tiên sinh. Phu hoàng đã tuyên những cái đó lao bất tử vào càn khôn cùng, còn triệu kiến lao ngũ, sợ kia di chiếu người trên. Chủ tớ hai người liếc nhau, phong mưu sĩ gật đầu, định là ngũ hoàng tử không sai. Phu hoàng thật đúng là đôi mắt mù, tâm cũng mù. Tam hoàng tử lời vừa ra khỏi miệng, đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, bọn họ lúc gần đi đi vào thấy phụ hoàng khi, phụ hoàng đôi mắt là có thể thấy bọn họ. Phu hoàng đôi mắt hảo, kia di chiếu định là phụ hoàng tử tay viết viết. Đáng giận, hắn khổ tâm mưu hoa như vậy nhiều năm, phút cuối cùng bị người đoạn, đều hắn như thế nào cam tâm. Tam hoàng tử bỗng nhiên đứng dậy, ấm lánh hai tròng mắt tràn đầy huyết tinh chi khí, mùng 1-15, ngươi làm mùng 1, cũng đừng quái nhi tử ta làm mười lăm. Điện hạ ý muốn như thế nào phòng mưu sĩ si ra tiếng nói. Tam hoàng tử lạnh lùng cười, hắn không phải còn chưa có chết sao gì chiếu không phải còn không có công bố sao vậy thay đổi lại như thế nào. Phòng hưu sĩ si cả kinh. điện hạ muốn bức vua thoái vị không bức vua thoái vị chẳng lẽ muốn bổn vương trơ mắt nhìn lao ngũ kia tiểu tạp chủng kỵ đến bổn vương trên đầu tới tam hoàng tử tức giận nói tiên sinh không cần phải nói cái gì bức vua thoái vị sẽ có cái gì hậu quả bổn vương chỉ biết trừ bỏ đường này bổn vương đã không còn đường lui phong lưu sĩ túi đầu chấm tư nửa ngày hắn ngẩng đầu ngưng trọng nói liền nghe điện hạ việc này không nên chậm trễ ta đây liền đi triệu tập chúng ta nhân thủ tức khắc tiến cung Tam hoàng tử lộ ra vẻ tươi cười, thật sâu phòng nghỉ mưu sĩ làm vái chào, đa tạ tiên sinh thành toàn, ngày nào đó thành công là lúc, sở nghiệp định sẽ không quên tiên sinh đại đức. Phòng mưu sĩ thâm than một tiếng, tam điện hạ bên người ám vệ một cái cũng không có thể thiếu, đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Tam hoàng tử gật gật đầu, sáng sớm trước một đoạn thời gian, là hát cám nhất thời khắc. Tam hoàng tử từ vài tên ám vệ che chở, tránh đi cản khôn cung thủ vệ. Xâm nhập cản khôn cung. Liền sinh hoảng sợ nhìn trống rông toát ra tới tam hoàng tử, thất thanh nói, tam điện hạ, ngươi đây là muốn làm gì? Lao đông tây, buồn vương hỏi ngươi, phu hoàng chính là viết di chiếu tam hoàng tử méo liền sinh trước ngực và áo, lạnh giọng hỏi. Liền sinh lắc đầu, hoàng thượng hảo hảo, vì cái gì muốn viết di chiếu? Nói như vậy. Hôm nay tránh đi ta cùng lao lục triệu kiến lao ngũ sự là giả tụ tập mấy cái lao không thành bộ dáng lao bất tử tới làm chứng kiến cũng là giả tam hoàng tử hung ác nham hiểm nhìn liền sinh. Liền sinh liên tiếp lắc đầu, tam điện hạ từ nơi nào nghe tới lời đồn, tự vài vị điện hạ đi rồi, hoàng thượng ăn một lát cháo, uống thuốc liền ngủ hạ, lúc này liền sinh nói còn không có nói xong, một cái tiểu thái dám cộp cộp cộp từ trong tẩm cung chạy ra, liền công công. Hoàng thượng nói làm tam hoàng tử đi vào. Tam hoàng tử một phen buông ra liền công công, sải bước đi vào, đi theo hắn mà đến ám vệ theo sát sau đó. Liền sinh chỉ nói không tốt, vội làm người đi thông chi cấm vệ quân. Cấm vệ quân ở trong cung, một đi một về ít nói cũng muốn nửa canh giờ, nửa canh giờ, chỉ mong bọn họ có thể kịp thời tới rồi. Liền sinh chắp tay trước ngực, hướng tới phương Tây Đạ Bài Bái, trong miệng lẩm bẩm, a di Đà Phật. Lại nói tam hoàng tử hùng hổ vào phòng, phòng trong chỉ thuận bình đế một người, nửa dựa vào đầu giường, thấy hắn tiến bảo, ngước mắt nhìn lướt qua, ngươi đã đến đến rồi. phu hoàng tam hoàng tử liêu bảo quỳ xuống đất, nhi thần tự hỏi không thể so bất luận cái gì một cái hoàng tử kém, ngài vì cái gì cố tình lựa chọn cái kia cái gì đều không bằng ta láo ngũ. Ngươi muốn biết vì cái gì thuận bình đế đạm thanh nói, lại liền mặt mày đều không hề nâng lên, chấm nói cho ngươi. ngươi liền sẽ từ bỏ đường hoàng đế. Tam hoàng tử bỗng nhiên ngẩng đầu, phu hoàng, ngại như vậy đối nhi thần quá mức bất công, nhi thần không thể so lào ngũ kém thế lực, nhân mạch, hy vọng, nhi thần mọi thứ so với hắn cường. la, là, ngươi làm mọi thứ so với hắn cường, nhưng có một chút, lao tam thuận bình đế rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngươi làm người tàn nhẫn độc ác, vì đạt được mục đích không chết thủ đoạn, nếu làm ngươi làm hoàng đế, ngươi mấy cái huynh đệ, Ngươi có thể dung mấy cái đừng cho là ta không biết lao nhị chân là chuyện gì xảy ra, ngươi lúc ấy mới bao lớn một chút, liền biết tiên hạ thủ vi cường lao tứ là chết như thế nào lao đại vì cái gì nhiều năm triền miên dường bệnh, ngươi cho rằng chấm. Không nói chính là cái gì cũng không biết ngươi tự cho là làm thiên ý gì hề vô phùng, nói chuyện say sưa, không nghĩ tới, ngược lại là ly ngôi vị hoàng đế càng ngày càng xa. Liên tiếp nói lớn như vậy xuyến lời nói, thuận bình đế dừng lại. ho nhẹ hai tiếng lại nói ngươi rất nhiều huynh đệ bên trong duy độc ngươi một người đem mộ ra kia điểm nham hiểm máu kế thừa triệt triệt để để liền điểm này chấm cũng sẽ không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi gì. chiếu đã viết hảo truyền ngôi cùng lão ngũ lão ngũ nhân thiện định sẽ không muốn cánh mạng của ngươi ngươi có thể yên tâm làm ngươi nhàn tản vương ra tự không thể thiếu ngươi cẩm y hiền ngọc thực phu hoàng tam hoàng tử lớn tiếng quát trụ thuận binh đế trên mặt có vài phần điên khủng tri tướng Vì đạt được mục đích không chết thủ đoạn, này không phải ngài giao cho nhi thần sao năm đó ngài sấm rền do quấn, không chết thủ đoạn diệt mộ ra mãn môn mấy trăm khẩu, nhi thần đối ngôi vị hoàng đế nhất định phải được, tiên hạ thủ vi cường lại có cái gì không đối cá lớn nuốt cá bé, vốn dĩ chính là như vậy, này đó không đều là phụ hoàng dạy cho chúng ta sao. Thuận Bình Đế đã biết, cùng hắn là nói không thông, di chiếu châm đã viết hảo, sẽ không lại làm sửa đổi. Ngươi đã chết này tâm đi thuận bình đế lạnh giọng nói ra sự thật. Tam hoàng tử từ trên mặt đất đứng lên, đi đến mép giường, trên cao nhìn xuống nói, phụ hoàng thật sự không thay đổi. Thật sự không thay đổi thuận bình đế đạm thanh nói. Tam hoàng tử âm lánh cười, vậy đừng trách nhi thần tàn nhẫn độc ác. Hán một lời bãi, xoay người phân phó đi theo phía sau mấy cái ám vệ, đi thông chi phòng tiền sinh, theo kế hoạch hành sự. Một cái đều không được buông tha. Là... điện hạ trong đó một người theo tiếng, xoay người đi nhanh mà đi. Thuận Bình Đế nhíu mày, Lão Tam, ngươi muốn làm gì? Phu Hoàng thực mau liền sẽ đã biết. Tam Hoàng tử hơi nghiêng mắt, dùng dư quan quét Thuận Bình Đế liếc mắt một cái, người tới, đi thỉnh liền công công tiến vào, liền nói, phụ Hoàng có chuyện muốn nói với hán. Thuận Bình Đế sắc mặt biến đổi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Phu Hoàng cái gì cấp 2-30 năm đều có thể chờ. Nhi thần không kém này nhất thời nửa khác. Tam hoàng tử cười rất là quỷ dị. Liền công công thực mau bị người sách tiến vào dãy rủa nói, làm gì các ngươi muốn làm gì hoàng thượng tại đây, các ngươi sao dám như thế làm cản. Thấy tam hoàng tử vẻ mặt hung ác nham hiểm, vội vàng tránh thoát khai người nọ, chạy đến thuận bình đế bên người, từ trên xuống dưới đánh giá, hoàng thượng, ngài không có việc gì đi. Thuận bình đế lắc lắc đầu, ý bảo chính hắn không có việc gì. Liền sinh quay đầu đi xem tam hoàng tử, tam điện hạ đây là muốn làm gì đêm khuya sấm cung cũng liền thôi, còn mang theo những người này ở cản khôn cung nháo sự nhi, chuyển ra đi khá vậy không sợ bị những cái đó dán thần lên án. Nhà ngươi tính thứ gì lấy cái gì thân phận cùng bổn vương nói chuyện tam hoàng tử lạnh lùng cười, chúng ta cũng đừng lãng phí lẫn nhau thời gian, phụ hoàng, là ngài nói cho nhi thần di chiếu ở đâu vẫn là nhi thần giết này lao đông tây chính mình tìm. liền sinh mặt nháy mắt đại biến hộ ở thuận bình đế trước người chỉ vào tam hoàng tử nói ngươi ngươi tưởng ngưu phản ngưu phản tam hoàng tử cười lời này nhưng nói như thế nào bổn vương bất quá là sửa đúng phụ hoàng sai lầm quyết định thôi tôi a đêm này lão đông tây kéo ra đừng chắn chúng ta phụ tử thân cận liên lạc cảm tình cơ hội tốt lập tức có người đi lên lôi kéo liền sinh liền sinh bái long đầu không buông tay các ngươi muốn động hoàng thượng liền trước giết ta dẫm lên ta thi thể a Rốt cuộc là bị người lột hai, hai người ấn xuống hắn hai cái đầu vai, làm hắn không thể động đậy. Liên sinh cao giọng mắng, từ xưa mưu triều xoán vị đều không có kết cục tốt, tam điện hạ có rất tốt tiền đồ, tội gì tự tìm tử lộ mau mau làm những người này rời đi cản khôn cung. Lấp kín hắn miệng, ồn ào. Tam hoàng tử liếc qua đi liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Liên sinh bị đổ miệng, vẫn như cũ ố ố a á, á kêu. Tam hoàng tử đứng ở đầu giường. Nhìn trầm chằm long sàng thượng kia chỉ chiếm cứ long đầu thượng màu đen lưu ly li trong mắt, đạm thanh nói, phụ hoàng, có thể tưởng tượng minh bạch. Thuận bình đế nhìn hắn một cái, thở dài một hơi, trông có thể nói cho ngươi, bất quá thuận bình đế nhìn thoáng qua liền sinh, nói, ngươi đem liền sinh thả. Tam hoàng tử ở thuận bình đế trên mặt dạo qua một vòng, chiều phía sau vầy vây tay, thả liền công công. Liền sinh vẻ mặt nước mắt, quỳ trên mặt đất dập đầu, hoàng thượng. Vạn không thể vì lao nô chậm trễ quốc gia đại sự tam điện hạ hiện giờ dám bức vua thoái vị, ngày nào đó chắc chắn muốn mặc khác hoàng tử thánh mạng, ngài một đời anh danh, không thể hủy trong một sớm A. Ngươi làm cho bọn họ đều đi ra ngoài, chấm đơn độc nói cho ngươi, thuận tiện dặn dò ngươi một ít việc nhi. Thuận bình đế triều tam hoàng tử vây vây tay, rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Tam hoàng tử trên mặt lộ ra mỉm cười, là, phụ hoàng, đuổi mọi người đi ra ngoài. nạp đại tẩm cung chỉ còn lại có phụ tử hai người, thuận bình đế vô vô bên người giường, ý bảo tam hoàng tử ngồi lại đây, tam hoàng tử lược nhíu mày, lại vẫn là nghe lời nói đi qua, ngồi xuống. Thuận bình đế liền nhìn hắn thở dài một hơi, ngươi nương đến từ giang nam, là cái thủy giống nhau nữ tử, dịu dàng tú lệ, chấm vừa thấy liền thích, sau mang nàng hồi kinh, có ngươi, cũng là mọi cách sủng ái, ai ngờ, ngươi nương lại là cái không có phúc khí. Thân mình ngược lại càng ngày càng kém, cuối cùng. Thuận bình đế ánh mắt rừng ở tam hoàng tử kia một đôi đẹp con ngươi thượng, cười nói, ngươi này đôi mắt lớn lên cực giống ngươi nương. Hắn ruồi tay nhẹ nhàng sờ lên tam hoàng tử tóc mai, là phụ hoàng không tốt, chỉ lo xã tắc giang sơn, xem nhẹ các ngươi huynh đệ mọi người, đem ngươi dưỡng thành hiện giờ tính tình. Tam hoàng tử theo bản năng né tránh, tránh đi thuận bình đế bốt ve, thuận bình đế cười cười, chút nào không thèm để ý. ngươi cáo giận chấm cũng là hẳn là là chấm không có kết thúc làm phụ thân trách nhiệm là chấm sai bất quá thuận bình đế từ long sàng ngồi đứng dậy rất là bình tĩnh nhìn cái này trong xương cốt lộ ra mộ ra tàn nhẫn tâm huyết nhi tử thanh âm có vài phần quỷ dị nói ngươi không phải muốn biết vì cái gì tìm không thấy ngũ vương phi hạ độc hại ta chứng cứ sao tam hoàng tử nhịu như mày theo bản năng cảm thấy thuận bình đế có chút tà hồ nhịn không được lui về phía sau hai bước phụ hoàng muốn nói cái gì Nhìn xem ngươi tay. Thuận Bình Đế cười nói. Tam hoàng tử túi đầu dối tay, trên tay sạch sẽ, cũng không có cái gì. Hắn con ngươi nháy mắt trừng lớn, không dám tin tưởng nhìn Thuận Bình Đế. Ngươi, ngươi. Thuận Bình Đế há mồm phun ra hắn đầy tay huyết, nhuộn đầy máu tươi hàm răng một trên một dưới đánh thành một câu. Cái này ngôi vị hoàng đế lại trùng quy là không thể cho ngươi vô hắn. Ngươi quá mức tản nhẫn độc ác. Được ngôi vị hoàng đế, định dung không dưới mặt khác huynh đệ đừng trách phụ hoàng Tam hoàng tử trố mắt nửa ngày, đông nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha ha ha ha ha Cười bãi, lánh mắt buông xuống, nhìn trên giường mặt trắng như tờ giấy thuận bình đế, khó trách như thế nào cha đều cha không đến ngũ vương phi hạ độc chứng cứ, khó trách phụ hoàng vài lần phát bệnh đều lộ ra cổ quái thì ra là thế ta rất tò mò. ngươi một lòng ký thác kỳ vọng cao lão ngũ có biết đem hắn người thương đẩy thượng phong đầu lãng tiêm đầu sỏ gây tội chính là phụ hoàng ngài đâu phụ hoàng bất quá là tưởng trước khi chết bãi ta một đạo làm nhi tử chứng thực bức vua thoái vị mưu phản tội nhi tử ngồi lại như thế nào nhi tử chẳng những muốn ngồi còn muốn chân chân chính chính ngồi trên long ỷ trở thành bình phục chúa tể đem ngươi những cái đó nhi tử từng bước từng bước tất cả đều tra tấn đến chết vô độc bất trợ phu đây cũng là phụ hoàng giáo Tam hoàng tử cười ha ha, tiếng cười ở nặc đại tẩm cung quanh quẩn, rất là khiếp người. Thuận bình đế lại cũng đi theo cười, nên làm chấm đều làm, dư lại liền xem thiên mệnh, thiên mệnh sở về, nếu thật rơi xuống ngươi trên đầu, đó là bọn họ mệnh. Tam hoàng tử tiếng cười một đốn, ánh mắt một chút một chút lánh xuống dưới, nhìn thuận bình đế. Thuận bình đế há mồm lại là một búng máu, trước ngực long bảo bị huyết nhiễm hồng, lộ ra nói không nên lời huyết tinh. Tam hoàng tử nhìn thuận bình đế hơi thở một chút một chút nhược đi xuống, trong lòng lại đột nhiên mạc danh khủng hoảng lên. Hắn bỗng nhiên rời đi tầm mắt, xài bước rời đi tầm cung, đi đến tầm cung cửa lớn tiếng nói: Phụ hoàng ngủ rồi, ai cũng không được đi vào quấy rầy hắn. Các ngươi ở chỗ này cho ta hảo hảo thủ. Lại hỏi trong đó một người, phòng tiên sinh đám người nhưng tới rồi. Vừa mới truyền đến tin tức, đã đến ngọ môn, chính hướng bên này tới rồi. Tam hoàng tử ừ một tiếng, phân phó nói. Ngươi đi, nên hắn một nên, thuận đường dẫn người đi hậu cùng đi một chuyến, đem hoàng hậu nương nương cũng vài vị phi tần tập trung ở bên nhau, nhưng minh bạch. Thuộc hạ minh bạch, tam hoàng tử bày tay, người nọ lập tức chạy như bay mà đi. Liền sinh bị giam cầm ở một bên, nghe vậy, lớn tiếng trách cứ nói, sở nghiệp, ngươi thế nhưng thật sự bức vua thoái vị tạo phản ngươi đem hoàng thượng làm sao vậy, ngươi đem hoàng thượng làm sao vậy, ngươi hoàng thượng bất quá là ngủ rồi. Ngươi lại tiếp tục ồn ào đi xuống, buồn vương không ngại thật sự đi vào đem hắn làm sao vậy tam hoàng tử âm chắc chắc lạnh lùng nói. Liền sinh bị hù nhảy dựng, suýt nữa liền phải tin hắn nói, đột nhiên mắt sắc ở hắn khe hở ngón tay gian nhìn đến vết máu, đầu thanh một chút, trống giống, hoàng thượng. Liền sinh thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thanh âm bi thường, hoàng thượng hoàng thượng. Bắt hắn hai người nhữ mày, kéo hắn không dậy nổi, tam hoàng tử vây vây tay. Các ngươi phân công nhau đi tìm một chút nhưng có gì chiếu rơi xuống, nếu phát hiện lập tức mang đến cho buồn vương. Mấy cái ám vệ theo tiếng, tách ra các lộ ở trong phòng tìm kiếm lên. liền sinh nhìn chuẩn cơ hội, từ trên mặt đất bò dậy vọt vào thuận bình đế tầm cung. Tam hoàng tử nhữ mày nhìn hắn một cái, không có làm miệt mài theo đuổi. Hắn ngước mắt nhìn về phía treo lên đỉnh đầu phía trên càn khôn cung ba cái chữ to, giữa mày một chút đắc ý, qua tối nay. này càn khôn cung chính là hán ai dám ngăn cản hắn thần cản sát thần phật đương chu phật ha, ha ha ha hồi tam điện hạ phòng trong đã kể hết cha quá cũng không có phát hiện di chiếu ám vệ tới báo tin tức tam hoàng tử như mày ta thuận bình đế tẩm cung liếc mắt một cái đi tẩm cung bên trong tìm một chút người nọ lập tức lĩnh mệnh đi một lát trở về vẫn như cũ lắc đầu tam hoàng tử hơi suy tư Đi gọi càn khôn cung thái giám tới. Càn khôn cung thái giám thực mau bị triệu tập lên, song song đứng ở trước cửa hành lang dài hạ. Tam hoàng tử nhìn đến trung thái giám trung kia trương lược quen thuộc mặt, cười nói, các ngươi nhưng có người biết gì chiếu ở địa phương nào nói ra thật mạnh có thưởng. Trung thái giám hoảng sợ nhìn hắn, sôi nổi lắc đầu. Kia trương quen thuộc gương mặt cũng chiều hắn nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Tam hoàng tử mặt một chút trầm hạ tới, chiều phía sau ám vệ vây vây tay. chúng thai dám bị mang theo đi xuống. phong lưu sĩ rốt cuộc cũng không đi đến càn khôn cung, liền ở cửa cung thượng bị một khắc sóng người tập kích, cùng người triển khai chém giết. lại là lục hoàng tử người. phong lưu sĩ chấn động, vội lệnh người đi càn khôn cung tìm tam hoàng tử, muốn hắn hoặc là tìm được thuận bình đế viết di chiếu, hoặc là một lần nữa bịa đặt một phần di chiếu ra tới, hào lấp kín từ từ chúng khẩu. tam hoàng tử lạnh lùng cười, đều gom lại một khối mới thú vị, hắn vừa lúc một lưới bắt hết. Ngũ Điện hạ đã tới. Cũng không có thấy Ngũ Điện hạ người tới. Tam hoàng tử hư một tiếng, mang một ít người đi đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử cung điện, đem người cho bổn vương trông giữ lên, bọn họ nếu dám có dị động, giết chết bất luận tội. "Là, Điện hạ." Ám vệ lên tiếng, bước nhanh rời đi. Tam hoàng tử bối tay đứng ở mái hiên hạ, nhìn chân trời đen tuyền một mảnh, âm lánh con ngươi tràn đầy nhất định phải được. Nhiều lần, hắn xoay người sải bước vào tầm cung. hoàng cung đại loạn từ hoàng hậu đến phi tần các cung điện đều bị người phong kín môn vô pháp ra vào trong cung nhân tâm hoảng sợ tam hoàng tử cùng lục hoàng tử người lưỡng bại câu thương thương vong vô số thiên dần sáng tam hoàng tử đạp thần phong mà ra đầy mặt đắc ý hoàng cung gõ vang lên chuông tang khi năm năm hai tuổi thuận bình đế với càn khôn cung chết bệnh. kinh thành giới nghiêm trong cung máu loãng đem gạch đá xanh lộ đều nhuộm thành màu đỏ Đầy trời huyết tinh chi khí tràn ngập khắp hoàng cung không trung. Lâm triều phía trên, tam hoàng tử lấy ra thuận bình đế di chiếu, luôn thuận bình đế đã chuyển ngôi cho hắn. Tam hoàng tử đảng cao hưng phân chấn quỳ xuống miệng xưng và thuế, nhất trí thỉnh bước lên hoàng đế bảo tọa. Tam hoàng tử áp lực đáy lòng kinh hoàng, từng bước một chiều hắn chờ đợi đã lâu vị trí đi đến, lúc này không ai để ý ngũ điện hạ vì sao không ở, không ai để ý lục hoàng tử vì sao không có tới. Tam hoàng tử đảng một lòng đem tam hoàng tử đẩy thượng địa vị cao, bọn họ chính là có tòng lòng chi công người. Lại không nghĩ, thiên hạ nào có như vậy nhẹ nhàng dễ dàng bức vua thoái vị mưu phản. Liên ở tam hoàng tử ly bảo tọa còn kém ba bước xa thời điểm, trong đại điện bỗng nhiên vang lên một tiếng, chậm đã. Liên tiếp bước chân nối gót tới, lại là ngũ hoàng tử đi đầu, này phía sau đi theo vốn nên xa ở biên quan túc trọng hoa, khôi phục vốn dĩ bộ dạng thập nhất nương. Một bộ hồng y khuôn mặt yêu nghiệt cố tử châu cùng hồng nguyệt cũng mộ ra nhị, ba lượng vị lao ra cùng mấy cái hoa dâm tóc lao thần. Phiên ngoại to lớn hôn kinh biến. Tháng 11 năm 23, nghi, gả cưới, đính minh, nạp thái, quan châm cài đầu. Thập nhất nương tử hạ gia ở kinh thành tân đặt mua tam tiến tòa nhà xuất giá. Mãn viện tử treo vui mừng đỏ thấm đèn lồng, lúa đỏ kết thành hoa cầu không cần tiền giống nhau đoàn thành đoá hoa treo ở mái hiên hạ Các nơi cửa phòng đều dán đỏ thấm hỉ tự, trùng ngựa đều không có rơi xuống. Mặc thủ chuyên mượn chính mình quản sự mai gió mạnh tới hỗ trợ tiếp đón khách nhân. Tô trường đình lại xem bất quá mai gió mạnh kia trường cười khổ đều một cái bộ dáng mặt, tự sắm vai bắt diện linh lùng, tiến thối có độ đại quản sự, tiếp đón tới tặng lễ khách nhân ngồi xuống uống trà. Chi bằng niệm cười ôm hải tử đến hậu viện đưa thập nhất nương. Chính gặp phải mấy cái củ cải đầu ôm thập nhất nương ngao ngao kêu, 11 tỷ. Ngươi gả cho người liền không thể trụ chính mình ra có phải hay không? 11 tỷ, ngươi gả cho người liền không thể cùng chúng ta cùng nhau chơi sao? 11 tỷ, ta đánh không lại 11 tỷ phu, hắn nếu là khi dễ ngươi làm sao bây giờ? 11 tỷ, nếu không ngươi đừng gả cho, lưu tại trong nhà ta cùng đại ca giữa ngươi? 11 gì, ngươi gả cho người ta còn có thể theo ngươi học võ sao? 11 gì, lẩm bẩm luyến tiếc ngươi? Nhất nhất! chiêu tỷ nhi không cho ngươi gả, a a a, thập nhất nương một bộ dở khóc dở cười bộ dáng, triều chi bằng niệm gật đầu, niệm tỷ tỷ, chi bằng niệm chố mắt, đây là làm sao vậy? tam nương liếc nhìn nàng một cái, đau đầu chỉ chỉ mau ca nhi, còn không phải tiểu tử này, không biết từ nào nghe người ta nói vài câu nhàn thoại, liền mang theo như vậy một đám hồ tôn tới làm ở mỹ, khuyên như thế nào đều không nghe. tam nương nói còn chưa nói xong. Chi bằng niệm trong lòng ngực kỳ ca nhi hướng về phía bắt nương ra rác ca nhi một hồi a a a kêu lên, hai chỉ nộn ngó sen giống nhau cánh tay rồi muốn đi kéo rác ca nhi, toàn bộ nửa người trên đều suýt nữa phát ra chi bằng niệm ôm ốc, dọa hai cái đại nhân một cái hướng trong vớt người, một cái chắt bám lấy tay đi tiếp người. Kỳ ca nhi ở chi bằng niệm trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi không yên phận, chi bằng niệm bất đắc dĩ đem nhi từ bông. Ai ngờ tiểu gia hỏa vừa rơi xuống đất hoạch vài cái liền bỏ tới rồi rắc ca nhi bên người, bắt lấy hắn nộn cánh tay a a kê ơ, ca nhi cũng liền miệng, lộ ra mấy viên gạo lớn nhỏ nha, khiếp mắt triều kỳ ca nhi hoa hoa kê Mấy cái lớn một chút hải tử đều trừng mắt xem hai người. Bắt nương ở một bên vô tâm không phổi cười, bị tam nương tà liếc mắt một cái mới ngẹn lại, một đôi mắt nhanh như chớp loạn chuyển, đôi lông mày đáy mắt bên môi đều treo ngăn không được ý cười. Nhị nương cũng nhìn không được cười, sơ sờ, sờ nhà mình hai đứa nhỏ đầu, đi thôi, cùng ngươi mấy cái biểu đệ biểu mội thả đi bên ngoài chơi đùa đi. Hai đứa nhỏ thuận theo gật gật đầu, đi ra phía trước. Nguyên nương kêu chính mình nữ nhi, bé, ngươi là tuổi tác dài nhất, muốn chiếu cố hảo mười ba gì cứu cứu cùng mấy cái biểu đệ muội. Nương bé không tha lôi kéo thập nhất nương tay, một đôi giống như tiểu mười hai đôi mắt ngẩm thủy quang đáng thương hề hề nhìn nguyên nương, ta không cần mười một gì gả chồng. Nguyên nương buồn cười, bản mặt, nói bậy các ngươi mười một gì gả cho người cũng giống nhau là các ngươi mười một gì, các ngươi khi nào tưởng nàng, tận nhưng đi nhà nàng tìm nàng, nhưng không cho lại nói lung tung. Bé ánh mắt sáng lên, đen nhánh đồng mắt tinh lượng nhìn nguyên nương, nương, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự bắt nương cười chen vào nói, tám gì, tám gì, kia mười một gì còn có thể tiếp tục dạy ta võ công sao thiệu ca nhi hấp tấp đi bắt bắt nương làng bấy. Chỉ sợ không thể đi bắt nương làm chỉ trừ trạng, thiệu ca nhi đáy mắt ánh sáng liền phải ảm đạm, bắt nương mới túi đầu treo ghẹo đổi ngươi mười một dượng giáo ngươi như thế nào. Thiệu ca nhi lắc đầu, non nớt mặt rất là kiên quyết, ta không cần mười một dượng, ta muốn mười một gì. Mười một dượng chính là hoàng thượng thân phong đại tướng quân nha. bắt nương tiếp tục nói. Thiệu ca nhi còn không có phản ứng lại đây, hắn phía sau đầu ca nhi cùng vào ca nhi trước mở to hai mắt. Bất đồng chính là đậu Ca Nhi vẫn như cũ là ổn trọng lao thành bộ dáng, bao Ca Nhi lại là một đôi mắt hạt trâu quay tròn chuyển cái không ngừng, nhìn mắt đậu Ca Nhi, đi lên liền bắt bắt nương góc váy, 8 tỷ, 11 tỷ phu hôm nay cái muốn tới tiếp tân nương tử sao? Bắt nương ngử một tiếng, hôm nay cái là ngươi 11 tỷ đại hỷ chi nhật, ngươi 11 tỷ phu đương nhiên muốn tới tiếp tân nương tử. Bao Ca Nhi quay đầu lại nhìn mắt đậu Ca Nhi, hai người trao đổi một ánh mắt, Đầu Ca Nhi từ thập nhất nương bên người đứng lên, nhu thanh nói: "11 tỷ, chúng ta trước mang mấy cái cháu ngoại trai cháu ngoại gái đi ra ngoài chơi, miễn cho bọn họ làm ở mỹ ngươi." Nói xong, liền rối tay rắc Miêu Nhi, ý bảo bé lại đi tiêu Nha Hoàn, "Các ngươi ôm hai cái biểu thiếu gia cùng chúng ta đi ra ngoài." Nha Hoàn đi xem Nguyên nương cùng Tam nương đám người, bát nương suýt nữa không nín được trên mặt cười, thẳng chiều Nha Hoàn xua tay, Nguyên nương cùng Tam nương buồn cười gật đầu. Nhà hoàng mới dám tiến lên ôm hai cái tiểu nhân đi theo nghiêm trang đầu ca nhi phía sau ra cửa. Mau ca nhi kéo thiệu ca nhi, thiệu ca nhi nắm chiêu tỉ nhi, một đạo ra cửa. Nhìn một đám lớn lớn bé bé củ cải đầu biến mất ở chỗ ngoặt, bắt nương một phen đóng cửa, cười ha ha lên, ai nha, đầu chết ta các ngươi nói đầu ca nhi rốt cuộc giống ai nhìn hắn tiểu đại nhân bộ dáng đem mấy cái hải tử hù nói ngoan ngoan đi theo liền đi rồi. Nhị nương cùng nguyên nương liếc nhau. nghĩ đến còn tuổi nhỏ liền một bộ đại nhân bộ dáng đệ đệ cũng nhịn không được cười khẽ. Tam nương duỗi tay ở bát nương cái chán điểm điểm, mệt đầu ca nhi không giống ngươi lớn như vậy người ở hài tử trước mặt cũng không có chính hình. Ai ra bắt nương che lại đầu, giả trang đang thương xem nguyên nương, tam tỷ ta đã thực nỗ lực đương nương. Lại đắc ý những mày, Lý Thư Văn nói hắn liền thích ta này tính tình. Thấy nhị nương, nguyên nương đều liếc mắt lại đây, tam nương duỗi tay phải cho nàng bạo lật. Nàng lại vội che lại đầu Lý thẩm cũng nói ta như vậy khá tốt Ta sửa ta về sau nhất định sửa Tam lương hận sắt không thành thép chụp nàng một cái tác Bắt mội phu là đi khoa cử người Sớm hay muộn muốn ở quan trường dừng chân Ngươi như vậy tùy tiện tính tình như thế nào làm tốt Quan thái thái như thế nào làm bắt muội phu không có nỗi lo Về sau hậu trạch chính là cái thứ hai quan trường Ngươi đến lúc đó muốn giúp bắt mội phu đi mượn sức nhân mạch Mời khách tiếp khách làm khách Ngươi nói một chút ngươi Tam nương nguyên nương chiều tam nương nhẹ nhàng lắc đầu, hôm nay cái là thập nhất nương đại hỷ nhật tử, để lại cho chúng ta tỉ muội thời gian không nhiều lắm, bát nương ngươi về sau chậm dại giáo. Tam nương liền thở hổn hển một hơi chừng mắt nhìn mắt bát nương, bát nương đáng thương hề hề xin tha. Nhị nương vô vô tam nương, tam nương mới thở dài một hơi, lòng tràn đầy không tha đi xem thập nhất nương, chỉ trước mắt, chúng ta thập nhất nương cũng muốn gả chồng, Lại đi xem ngồi ở thập nhất nương bên người. Ôn tĩnh như nước tiểu 12, mùi gian chua sót, tiếp theo cái liền đến phiên tiểu 12. Nhàn nhạt ly biệt sầu bi nháy mắt ở phòng trong lan tràn. Thập nhất nương cùng tiểu 12 ngẩng đầu đi xem nguyên nương, đại tỷ. Nguyên nương than nhẹ một tiếng, đi ra phía trước sờ thập nhất nương một đầu tóc đen. Thập nhất nương, gả cho người chính là tốt người nhà, về sau nghĩ đến tuổi nhỏ mội mội ngày mùa đông đôi tay đông lạnh sưng như củ cải lại không gọi đau theo sau lưng mình đi trên núi đánh xài. Nghĩ đến mội mội bị lừa đi sòng bạc bán đi hơi thở thoi thóp bộ dáng. Nghĩ đến mội mội một sớm biến đổi lớn thay đổi cá nhân dường như liều mạng hướng ra vớt tiền Nghĩ đến mội mội nhiều năm như vậy đem cha Mẹ người nhà từ kêu đầm lầy đi bước một lôi ra tới Mới có hôm nay cái người nhà ngày lành Nguyên nương nhịn không được đỏ mắt Từ sau lưng đem muội muội ôm vào trong lòng Thanh âm hơi mang khóc nước nở Thập nhất nương, đại tỷ luyến tiếc ngươi Đại tỷ thập nhất nương bất giác cũng đỏ mắt Ngực nơi nào đó không chịu khống chế đau lên, đau nàng nước mắt đều phải rơi xuống, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, tám tỷ. Nàng một ngụm một cái kêu, nước mắt từ trong mắt lăn xuống, nháy mắt ướt mặt. Nhị nương cùng tam nương nghe tiếng, hai tròng mắt lập tức liền đỏ, đi đều bước đến thập nhất nương bên người, nhìn trong gương tinh xảo mỹ nhân mặt, một cái không nhịn xuống, ướt hai tròng mắt. Bắt nương thô ca thanh âm mặt đối mắt. Túc trọng hoa kia tiểu tử dám đối với thập nhất nương khó coi ta không chú ý chết hắn đi lên méo thập nhất nương bộ đồ mới. Tiểu mười hai nhấp môi, trầm tính như nước hai tròng mắt phiếm ba quang nhìn thập nhất nương. Chi bằng niệm trên mặt mang theo cười, trong mắt mang theo thủy ý, lại là hâm mộ các nàng tỉ muội cảm tình hảo. Nàng cái kia ra, cha mẹ mặt ngoài thương tiếc nàng, yêu thương nàng, nhưng tới rồi ích lợi thời điểm vẫn là sẽ không hề cố kỵ đem nàng đẩy ra đi. Giao nương trấn an vô vô tay nàng, cười nói, các nàng tỉ muội cảm tình luôn luôn hảo, xem ta đều ghen ghét. Chi bằng nhậm cười, nước mắt ở trong mắt quay cuồng, thứ tự rơi xuống. Thập nhất nương, môn bỗng nhiên bị người mở ra, hai cái sơ phụ nhân kiểu tóc nữ tử cười đi đến, vừa thấy đến phòng trong trường hợp, đều là ngần ra. Đây là làm sao vậy? Tam nương lấy khăn dính dính quẹt mắt, cười đón nhận đi, vũ biểu tỷ, nguyệt biểu muội, mau tới. một tay kéo một người vào nhà. bên này, nguyên nương cùng nhị nương, bát nương cũng thu nước mắt, thay đổi tươi cười, vũ biểu mội vũ biểu tỷ, nguyệt biểu mội nguyệt biểu tỷ. hai người liếc nhau, vũ biểu tỷ đi lên kéo thập nhất nương tay, thập nhất nương, người hôm nay cái thật xinh đẹp. vũ biểu tỷ, nguyệt biểu tỷ, thập nhất nương cười kêu một tiếng. hai người cười liếc nhau, một người ở thập nhất nương trên đầu sờ soạng hai hạ, đằng trước khách nhân một đợt lại một đợt. chúng ta vẫn là nương đi tịnh phòng không đương đến xem ngươi nói chuyện công phu liền phải chạy trở về trong chốc lát lại đến đưa người ra cửa hai người ra cửa gả đều là thương nhân nhà mấy năm nay được mạc thủ chuyên dịu dắt hai người nhà chồng ở thương trường cũng đứng vững vàng gót chân liên quan hai người ở nhà chồng nói chuyện cũng nhiều phân lượng lui tới xã giao luyện ra một bộ thất khiếu linh lung tâm giúp đỡ tiếp đón khách nhân là không thể tốt hơn thập nhất nương nói tạ hai người mới cười rời đi Nhân hai người quay lại đánh mất không ít suất giá sầu bi, nguyên nương cười dặn dò thập nhất nương vài câu, lại bởi vì chính mình cũng là cái không gả hơn người, biết đến không nhiều lắm. Nhị nương cùng tam nương liền tiếp theo thay phiên ra trận, bùm bùm nói thật lớn một hồi đạo lý, thập nhất nương chỉ an tính nghe, bắt nương bắt nửa ngày đầu, cuối cùng là không nhịn xuống sen mồm nói, túc trọng hoa cha mẹ đều đã chết, thập nhất nương không cần hiếu kính cha mẹ chồng. Phong trong thức khắc một tĩnh nhị nương cùng tam nương liếc nhau, Tam Nương nhấp môi cười, thật đúng là, chúng ta đảo đem cái này quên sạch sẽ. Cửa phòng lại lần nữa bị người mở ra, là La Thị mang theo đại bộ đội nữ quyến trưởng bối tới. La ra Lão thái thái đầy mặt ý cười, gì cả, gì ba chính một tả một hữu khuyên hồng mắt La Thị, Lý Thẩm cười cùng mạc ra Lão thái thái nói chuyện, Giang Thị lược nâng bộ ngực cùng hạ ra đại phòng đại bá Nương Phương Thị nói cái gì, nhà Cũ Triệu Thị tiến phòng liền hấp tấp xem thập nhất Nương, tựa xem một khối thịt mỡ. liền kém nào lên tới cắn một ngụm. Phong trong đốn rác nhỏ hẹp. Chi bằng niệm cùng giao nương cho nhau nhìn thoáng qua, cho nhau đỡ ra phòng, kính đi xem mấy cái hải tử. Bắt nương chán ghét liếc triệu thị cùng giang thị liếc mắt một cái, thấp giọng cùng tam nương nói, tam tỷ, như thế nào làm các nàng cũng tới này không phải ghê tở người sao. Tam nương cũng nhữ mày, thập nhất nương thành thần, nhị bá luôn là muốn thỉnh, nhị bá muốn tới. giang thị như thế nào cũng sẽ theo tới hạ thừa bình cùng triệu thị loại này không cần mặt mũi ngươi có thể ngăn được bọn họ tới sao ngẫm lại mấy ngày này này hai vợ chồng nhảy nhót lung tung hai chị em đều ghê tởm khởi nổi ra gà bắt nương xì một tiếng kinh miệt ta làm hội xuân nhìn chằm chằm các nàng điểm đừng làm ầm ĩ xảy ra chuyện gì hỏng rồi thập nhất nương ngày lành không cần tam nương giữ chặt Bát nương trọng hoa sớm an bài hai người âm thầm đi theo nhà cũ người Liền sợ bọn họ nháo sự hỏng rồi hỉ sự. Bát nương chấp chớp nôn, trọng hoa an bài người. Tam nương cười gật đầu. Bát nương hắc hắc cười hai tiếng, tính tiểu tử này khôn khéo, sợ hỏng rồi hỉ sự cưới không đến chúng ta thập nhất nương. Tam nương cũng cười. Bên này, la thị hồng mắt dặn dò vài câu, tưởng lại cùng thập nhất nương nhiều lời vài câu. Triệu thị liền ở bên kia âm dương quái khí cười. Tam đệ muội, này thập nhất nương gả cho người vẫn là ngươi khuê nữ. lại là hầu môn phu nhân, ngươi về sau hưởng chúng ta thập nhất nương phúc, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, cũng không thể luyến tiếc ngươi luyến tiếc liền có người bỏ được, đoạt chúng ta thập nhất nương hầu môn phu nhân nhưng như thế nào là hảo? là thị giận dữ, tỷ muội mấy cái sắc mặt nháy mắt đại biến, mỗi người lạnh như băng chừng mắt triệu thị, bắt nương thậm chí vãn tay háo liền phải tiến lên đi, còn lại phòng trong người cũng sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm triệu thị. Phi sẽ không nói liền nhắm lại ngươi miệng quả đen không đợi La thị mở miệng, Giang thị liền trước phun Triệu thị một ngụm, ngược lại cười đối La thị cùng thập nhất nương nói, "Tam đệ muội, thập nhất nương, các ngươi đừng nghe nàng này dơ miệng nói bừa muốn nhị bá nương nói, nên thập nhất nương chính là thập nhất nương, ai cũng đừng nghĩ cùng chúng ta thập nhất nương đoạt này hầu môn phu nhân vị trí." Nói, ý có điều chỉ trên dưới nhìn thập nhất nương vài lần, Túc Trọng Hoa chính là cùng thập nhất nương Thanh Mai trúc mã, hai nhỏ vô tư phi cái này càng sẽ không nói cái gì thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư Này không phải ám chỉ bọn họ lén lút trao nhận sao la thị khí một tay bắt một cái hướng ngoài cửa đẩy đi ra ngoài hôm nay cái ta gả khuyên nữ các ngươi này đó đuôi mù đồ vật đều cấp lao nương lan ai láo tam tức phụ ta là ngươi đại tẩu ngươi ai ra triệu thị bị la thị đẩy ngã trên mặt đất têu lên đau đớn giang thị bắt lấy môn giải thích nói Tam để muội ta bục tuyệt, ngươi nghe không dễ nghe coi như ta thả cái dám đừng cùng nhị tẩu so đo hôm nay cái là thập nhất nương đại hỷ nhật tử. Ngươi đem nàng nhà mẹ để người hướng ngoài cửa đuổi, bị người thấy được cũng khó coi có phải hay không. Các ngươi tính cái gì nhà mẹ để người chúng ta tam phòng cùng các ngươi nhà cũ sớm phân ra chặt đứt tông chúng ta là kinh thành hạ gia, cùng các ngươi nước trong hạ gia không phải một nhà muốn nhận thân thích hồi thanh thủy trấn đi nhận la thị lạnh lùng nói. Bày tay tiếp đón hầu hạ bà tử, đem hai người kia cho ta ném đến phòng cho khách thoạt nhìn. Mười một tiểu thư thượng kiệu hoa phía trước, không được các nàng ra tới nháo sự. Bà tử nhìn triệu thị cùng giang thị liếc mắt một cái, đi lên một người ấn xuống một cái, phản áp cánh tay đổ miệng tốn đi ra ngoài. tỷ muội mấy cái ngạc nhiên nhìn la thị. La thị hư lạnh một tiếng, bệnh miêu không phát huy, thật khi ta là lá hổ. bát nương chấp chấp mắt, nhị nương, tam nương chấp chấp mắt. Nguyên nương, thập nhất nương, tiểu mười hai lướt nhau, đi theo chớp trước mắt. Phòng trong lâm vào mê giống nhau quỷ dị yên tĩnh trùng. Đột nhiên, la tam dị phụt cười ra tiếng, nhị tỷ, đó là lão hổ không phát huy, thật khi ta là bệnh miêu. La thị ngẩn ra, quay đầu đi xem la tam dị, phân biệt sao. La tam dị liên tục xua tay, có thể đem kia hai ôn thần lộng đi, liền không kém không kém. La thị hồ nghi xem la tam dị, la tam dị khẳng định gật đầu. Không kém. La thị lúc này mới gật đầu, các nàng dám phá hỏng ta khuê nữ hỷ sự, không đập nát các nàng kia há mồm đều là xem ở hỷ sự không thể thấy huyết Phấn thượng. La Tam gì không ngừng gật đầu. La gì cả lắc đầu cười khẽ. Phòng trong tiếng cười một trận tiếp một trận. La thị lặng lẽ hỏi nguyên nương, nương vừa rồi câu kia thật nói sai rồi. Nguyên nương ha hả cười gượng hai tiếng, còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe bên ngoài có người kêu, kiệu hoa tới, kiệu hoa tới. Trong phòng nháy mắt vừa vào tới một đống người, khỉ bà lớn tiếng nói, ai ra ta hảo tiểu thư, ngại như thế nào như vậy một lát công phu đem mặt đều cấp khóc hoa, mau, mau bổ trang. Lại kêu, còn không có ăn cơm, mau đem cơm bưng tới, làm tiểu thư ăn một ngụm. Thập nhất nương biết nghe lời phải đáp lời, đãi cơm tới, liền ăn một ngụm, phút ra, khỉ bà một phân thành hai, một phần lưu tại nhà mẹ đẻ, một phần mang đi nhà chồng. bắt nương lặng lẽ cùng nhị nương kề thai nói nhỏ cùng chúng ta như vậy giống nhau sao nhị nương cười đây là trọng hoa vì phối hợp chúng ta thập nhất nương cố ý phân phó ngươi cho rằng kinh thành gả chồng dễ dàng như vậy ta nghe nói kinh thành lăn lộn người ngoạn ý nhi không đến được Bát nương thẻ lưới phòng trong người vội làm một đoàn hỉ ba bắt đầu đuổi đi người chư vị lao phu nhân thái thái tiểu thư thỉnh đến gian ngoài chờ đại túc trọng hoa đi vào nội viện đã bái nhạc phụ nhạc mẫu thập nhất nương bên này khó khăn lắm chuẩn bị tốt mắt thấy giờ lành muốn tới hỉ bà vội che lại long phượng chỉnh tường khăn vân đỏ đỡ thập nhất nương đi bái biệt cha mẹ túc trọng hoa chờ ở đại sảnh thập nhất nương một bộ đỏ thâm chiều hắn chầm chậm mà đến hắn chỉ cảm thấy tâm đều phải nhảy ra ngực cả người như ở đám mây lâng lâng không biết nguyên cớ vẫn là mạnh nguyên lãng rỗi tay xả hắn một phen hắn mới nhìn đến trong phòng mọi người mỉm cười đầu thu ánh mắt mờ mịt nhìn về phía mạnh nguyên lãng mạnh nguyên lãng lan cười thấp giọng ở bên thai hắn nói muốn khấu đừng cha mẹ mau đi quỳ xuống túc trọng hoa vội đi quỳ xuống lại dẫn mọi người cười vang thập nhất nương ở một bên đứng tư ẩn ẩn hồng quang nhìn thấy túc trọng hoa động tác đáy lòng mềm lún cũng đi qua cùng túc trọng hoa sóng vai quỳ gối thính trước hai chương trên đệm mềm túc trọng hoa thấp thấp đều, thập nhất nương Thanh âm chi nhẹ phảng phất không nghe thấy thập nhất nương lại nghe tới rồi đầu hơi hơi một bên Xuyên thấu qua hồng quang nhìn về phía hắn. Hai người cách một đạo khăn đoan đỏ đối diện. Hạ Thừa Hòa cùng La Thị cho nhau nhìn thoáng qua, đều đỏ mắt. Đảm đương ti nghi quan Tô Trường Đình ý bảo hai người nói nói mấy câu. Hạ Thừa Hòa há miệng thở dốc, lại phát không ra thanh âm. Không khỏi xin giúp đỡ đi xem La Thị. La Thị tuy cười, nước mắt lại tựa chặt đứt tuyến hạt châu, Như thế nào cũng ngăn không được. Tô Trường Đình liền đi xem đang ngồi nhà gái trưởng bối. nghe nói là đại bá người ngồi ở ghế trên không chút sức mẻ cười cũng không cười nói cũng không nói nhị bá cục lốc bộ dáng vừa thấy chính là cái sẽ không nói ngũ thúc nhưng thật ra cái có thể nói cười bộ dáng nhưng như thế nào cũng đuổi kịp tòa cha mẹ giống nhau hồng mắt khóc đâu lại đi xem bên kia nghe nói là đại phòng đại bá này thân phận thượng kém một tầng cũng không dám nói lời nói a tô trưởng đình phát sầu quay lại ánh mắt tiến đến hạ thừa hòa bên người hạ lao ra Nữ Nhi phải gả người, ngài dặn dò vài câu. "Ai ai, ta nói hạ thừa hóa đáp lời, nhìn quỳ gối dưới chân Nữ Nhi, há miệng thở dốc, kêu một tiếng, Thập Nhất Nương." Thanh âm liền nghẹn ngào. "Thập Nhất Nương nơi nào nghe không hiểu, chỉ cảm thấy mũi gian đau xót, hốc mắt liền nhiệt, gọi, "Cha, nương." La thị ngao một tiếng nhào qua đi ôm lấy Thập Nhất Nương, "Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương con của ta." Nàng Thập Nhất Nương tự sòng bạc một chuyện sau, liền chui vào tiền mắt nhi nơi trốn nghị hướng ra vớt tiền lúc nào cũng nghĩ làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử khắc khắc không quên phân ra ra tới làm cho bọn họ không hề bị nhà cũ những người đó khi dễ nang liều mạng kiếm tiền liều mạng luyện võ liều mạng che chở bọn họ không có thập nhất nương liền không có cái này ra nhưng bọn họ đương cha mẹ lại cái gì đều cấp không được nữ nhi la thị khóc thương tâm là thật sự thương tâm nương thực xin lỗi ngươi Thập nhất nương lắc đầu, bị la thị gắt gao ôm vào trong lòng, lệ ướt ý gì không? Hạ thừa hòa nhìn mẹ con hai người ôm đầu khóc giống bộ dáng, trong mắt nước mắt quay cuồng vài cái, sắp sửa rơi xuống, chợt nghe bên ngoài liên tiếp vài tiếng kinh hô, tiếp theo hai cái chứ đỏ thâm quần áo người nâng một cái cáng vội vàng vọt vào tới, lớn tiếng nói, khởi bẩm hầu ra, tam hoàng tử phản loạn. Sơn hoàng thượng mang hoàng hậu nương nương ra cung hạ hầu ra chi hỉ đánh vào hoàng thành hoàng thành thủ vệ liều chết tiến đến báo tin. Trong đại sảnh nháy mắt một tĩnh. Thập nhất nương một phen bén lên khăn đoàn, nhìn về phía túc trọng hoa. Túc trọng hoa cũng vẻ mặt túc mục duỗi tay đỡ nàng đứng dậy, hai người sóng vai đứng ở thính hạ, nhìn về phía kia cáng. Cáng phía trên, một thân tắm máu thủ thành thị vệ, đôi mắt đều không mở ra được, lại dựa vào cảm giác nhìn về phía túc trọng hoa. túc hầu ra thỉnh xin thứ cho tiểu nhân nhiễu ngài đại hỷ đại hỷ chi nhận, nhiên hoàng thành đã phá hoàng thượng hoàng thượng còn thỉnh hầu ra tốc tốc cáo chi dứt lời một nghiêng đầu không có hơi thở mọi người hoảng sợ túc trọng hoa người rối tay ở người nọ cổ chỗ xem xét lắc đầu đã chết hầu ra túc trọng hoa xin lỗi đi xem thập nhất nương thập nhất nương cười không có quốc nào có ra ngươi thả đi ta theo sau liền đến túc trọng hoa cầm tay nàng Ánh mắt ôn nhu lưu luyến, ngược lại phân phó nói, phân phó đi xuống, tức khắc đánh mã hồi phủ. Hai người liếp nhau, lại nhìn Thập Nhất Nương liếc mắt một cái, lớn tiếng ứng, đúng vậy. Túc Trọng Hoa bước nhanh ra đại sảnh, lại dừng lại bước chân xem Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương chiều hắn cười, Túc Trọng Hoa nắm chặt quyền, quay đầu đi nhanh rời đi. Thập Nhất Nương đang muốn cùng hạ thừa hòa đám người nói một tiếng, trở về thay đổi trên người trói buộc quần áo, không ngại trước mắt tối sầm. Ở một mảnh tiếng kêu sợ hai chung, ngất đi. Phiên ngoại chi tình thương của cha, thơm ái. Tam hoàng tử không biết từ nơi nào kéo một chi bộ đội, nhân số không nhiều lắm. Lại mỗi người công phu lợi hại, lấy một chắn mười, thẳng đảo hoàng thành. Bắt bắt đọc sách đo. Thuận an đế không ở, bị đổi thành ngự thư phòng thượng thư phòng chỉ có liền sinh cũng mấy cái tiểu thái giám thủ. Căn bản chống cự không được tam hoàng tử người. Liền sinh bị trảo ngọc tỷ bị trộm. Tam Hoàng tử bắt cóc nội các vài vị đại thần cũng thuận bình đế cùng lấy thuận an đế vài vị phụ trợ lao thần, khởi thư nhường ngôi chiếu thư, làm mấy người làm chứng. Nội các vài vị đại thần lập tức muốn cự tuyệt, bị vài vị phụ trợ lao thần ngăn lại, nói muốn thời gian thương nghị. Tam Hoàng tử thương lượng phòng Mưu sĩ, cấp ra một canh giờ thương nghị thời gian, phụ trợ lao thần tranh thủ hai cái canh giờ thời gian thương nghị, phòng mưu sĩ không muốn, Tam Hoàng tử lại gật đầu. Lúc đó... cửa cung thị vệ vừa đệ tin tức đến gần nhất hạ ra tòa nhà cấp túc trọng hoa túc trọng hoa một đường chạy về trung Dung hồi phủ thuận an đế chính chờ ở đại sảnh một chúng tới tham gia hôn lễ chư vị đại thần đều sắc mặt nghiêm túc một nửa cái ánh mắt sợ hãi quan viên cũng đều cúi đầu nắm chặt tay dùng to rộng tay háo dấu đi run rẩy thuận an đế đón nhận trước sắc mặt đông lạnh trong mắt sát ý nặng nề đáy mắt lại có chút thầy này nói trọng hoa mới vừa được tin tức liên lụy ngươi ngày lại hỉ hoàng thượng việc này không nên chậm trễ thỉnh xuống tay dụ thần lập tức phái người đi trước đồ vật đại doanh điều phái nhân thủ định không gỡ gọi sở nghiệp kia nghiệt tặc thực hiện được túc trọng hoa quỳ một gối xuống đất sống lưng kiên quyết thanh âm trầm ổn hữu lực thuận an đế dừng lại khẩu hít sâu một hơi hảo trận từ một bên túc tư yên trong tay tiếp nhận ba cái túi gấm đưa cho túc trọng hoa lưỡng đạo thủ dụ cùng ngươi điều phái nhân thủ một đạo thủ dụ ban ngươi tiền trảm hậu tấu đặc quyền phản tắc sở nghiệp nếu thuốc thủ chịu trói nhưng tha một mạng nếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thương cập hậu cung hoàng thái hậu cùng phương thái phi hắn hai tròng mắt chấm xuống sắc ý cuốn cuộn giết chết bất luận tội mọi người sôi nổi ghé mắt lại chỉ là một cái trước mắt lại toàn bộ gục đầu xuống làm kính cẩn nghe theo trạng thần tiếp chỉ túc trọng hoa thanh âm thanh lánh đôi tay tiếp túi gấm đứng dậy Cung thuận an đến nói hoàng thượng yên tâm thân định bảo vệ tốt phương thái phi cùng thái hậu nương nương hầu ra ngàn vạn bảo trọng túc tư yên hợp lại ở trong tay háo tay bị khẩn nắm chặt thành quyền đáy mắt là sợ hãi thật sâu trên mặt là tràn đầy lo lắng bàn tay duỗi tựa tưởng giúp túc trọng hoa hợp lại hợp lại xiêm ý đi. bàn tay ra một nửa lại dừng lại cẩn thận túc trọng hoa chiều nàng cười cười lại chiều thuận an đế gật gật đầu đi nhanh ra sân lập cùng luyện võ trường mạnh nguyên lãng ở đâu Mặt tướng ở trong đám người, một bộ đỏ thâm quần áo trung niên nam tử cao giọng đi ra đám người, vẻ mặt nghiêm nghị lánh sát chi khí, túi đầu quỳ xuống đất. Túc trọng hoa lạnh lùng nói, ngươi dẫn người nhanh đi đông đại doanh, lấy hoàng thượng thủ dụ vì lệnh, điều binh khiển tướng tốc đến hoàng thành cửa nam chi viện. Tuân lệnh mạnh nguyên lãng tiếp túi gấm, mang theo mười mấy người đi nhanh rời đi. Túc trạch ở đâu Túc trọng hoa lại điểm một người, lại là lúc trước đi theo hắn bên người đương ẩn hình người Túc trạch. Thanh âm vừa ra, đi theo túc trọng hoa bên người người đều là sửng sốt, lại là nhân chưa bao giờ nghe nói qua như vậy một người, túc trọng hoa thanh âm để cao ba phần, thanh âm nhiều vài phần mệnh lệnh ngự khí, túc Trạch dẫn người đi tây doanh, lấy hoàng thượng thủ dụ vì lệnh, điều binh khiển tướng tốc đến hoàng thành tây, bắc hai môn phong kín nhị môn. Trong đám người ẩn ẩn có rất nhỏ xôn xao, một bóng người bỗng nhiên trống rông xuất hiện, một bộ hắc y quỷ gối túc trọng hoa dưới chân. Thanh âm lược có vài phần nghẹn nào, là, thiếu chủ tử. Túc trọng hoa đem túi gấm đưa cho hắn, lại nói, đồ vật nhị môn đặc biệt mấu chốt, vạn không thể có cá lọt lưới. Túc Trạch ngần đầu, nhìn Túc trọng hoa, ánh mắt nghiêm nghị, đôi tay tiếp nhận túi gấm, định không phụ thiếu chủ tử gửi gắm. Nói xong, sách bào đứng dậy, xoay người xài bước hướng ngoài cửa đi đến, trong mắt mở mịt hơi nước chợt lóe lướt qua. Túc Trọng Hoa điểm 12 cái chính mình tự mình huấn luyện ra thân vệ cùng Túc Trạch cùng đi hành sự. Có người dắt Túc Trọng Hoa mã lại đây, Túc Trọng Hoa một tay tiếp nhận, xoay người lên ngựa, dương giọng nói, dư lại người chờ, cấp bổn chờ bảo vệ trung dũng hầu phủ, bảo vệ tốt hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương cũng nơi này một chúng văn võ bá quan nếu có tới sâm, giết chết bất luận tội. Là, hầu ra tiếng vang dung trời, sĩ khí tăng vọt. Túc Trọng Hoa đánh mã túng ra luyện võ trường. một người đơn kỵ hướng hoàng thành xông vào mọi người kinh hãi ở hắn phía sau kêu to hầu ra bảo vệ tốt hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương cũng văn võ bà quan chính là các ngươi hôm nay sứ mệnh túc trọng hoa thanh âm xa xa truyền đến chúng thân vệ sắc mặt nghiêm nghị thanh âm dung trời đúng vậy lấy thân vệ binh đội trưởng cầm đầu phất tay hạ lệnh mọi người nhanh chóng bọc giáp đem trung dũng hầu phủ bao quanh vây quanh nghiêm chỉnh lấy đãi Phụ trợ lao thần kéo dài hai cái canh giờ khởi tới rồi quan trọng nhất tác dụng. Này muốn quy công với Tam Hoàng tử ngày thường cũng không mang binh, hắn sai đánh giá đồ vật đại doanh đến hoàng thành tốc độ cùng thời gian. Ngày thường, đồ vật đại doanh đến hoàng thành muốn ba cái canh giờ, đó là bộ binh bình thường tiến lên tốc độ. Hôm nay, Tam Hoàng tử phản loạn sấm hoàng thành trộm ngọc Tỷ, đó là phản nghịch chi tội, đồ vật đại doanh người nhận được tin tức lại như thế nào ấn bình thường tiến lên tốc độ hành quân. Tất nhiên là, kỵ binh rục ngựa tốc độ cao nhất đi trước, bộ binh theo sát sau đó, một đường cấp tốc hành quân mà đến. Kỵ binh tới trước, chỉ dùng nửa canh giờ nhiều một khắc, bộ binh sau đến, cũng bất quá hai cái canh giờ đoạn một khắc. Tam Hoàng tử kinh hãi, lập tức sai người bắt cóc Thái Hậu Nương Nương cùng phương Thái Phi Nương Nương, thả đem hai người một cái đẩy thượng cửa Nam Thành Lâu, một cái đẩy thượng cửa Đông, treo với thượng, tuyên bố, muốn đủ vật đại doanh người rời khỏi Hoàng Thành Mười dặm Mà. nếu không từ liền chém đứt dây thường đưa thái hậu nương nương cùng phương thái phi nương nương đi gặp thuận bình đế hai quân tướng sĩ dám giận không dám động một bên kéo dài thời gian cùng phản quân chu toàn một bên phái người khoái mã thỉnh túc trọng hoa cầu thánh thượng ý chỉ túc trọng hoa nhanh chóng quyết định một bên làm người tiếp tục cùng phản quân kéo dài thời gian một bên phái theo tới thân vệ binh cùng chính mình tiểu tâm lẻn vào hoàng thành hai người nhiễu loạn thành lâu thuộc hạ trực tiếp bắn tên đem dây thường bắn đoạn Lại có người phi thân tiếp Thái Hậu Nương Nương cùng Phương Thái Phi Nương Nương trốn vào trong đại quân. Hai bên đồng thời hành động, chờ tam hoàng tử người phản ứng lại đây. Hai người toàn đã lông tóc không tổn hao gì bị đại quân hiểm hộ lui ly ngay cả đảm đương nhiễu loạn đạo. Cụ hai người cũng ở nhìn đến người cứu lên khoảnh khắc phi thân hạ thành lâu, con bướm giống nhau rơi xuống đất, lông tóc không tổn hao gì. Mọi người chố mắt. Tam hoàng tử được tin tức giận dữ, bắt nội các người đến cửa Nam thành lâu muốn gặp túc trọng hoa. Lại không nghĩ nội các mấy người đều là xương cứng, tránh thoát Tam hoàng tử người liền hướng thành lâu hạ nhảy, biên nhảy biên té, Tam hoàng tử đại nghịch bất đạo, thần thể sống chết không từ hoàng thượng, vi thần tận trung tiên hoàng, vi thần tới hầu hạ ngài. Liên tiếp, hạ sủi cảo giống nhau đi xuống nhảy, Tam hoàng tử kinh ngây người, Tam hoàng tử người cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn họ còn không có tưởng thế nào bọn họ đâu như thế nào một đám đều không sợ chết nhảy xuống. Cứu người túc trọng hoa sắc mặt lãnh túc. Chiều chính mình thân vệ binh bàn tay vung lên, lập tức có thân hình kỳ mau người phi thân đi lên cuốn nội các đại thần lại ẩn vào quân đội bên trong. vai vị nội các đại thần cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ bị người giữa không chúng tiếp được, rơi xuống đất thời điểm chân còn ở run lên, không chúng ta không chết. Túc trọng hoa thân vệ binh cười buông ra tay, ôm quyền nói, chư vị đại nhân bị sợ hãi, nhà ta hầu ra phân phó đưa chư vị đại nhân đi trung dũng hầu phủ gặp mặt thánh thượng. chư vị đại nhân thỉnh vài vị nội các đại thần quỷ môn quan đi rồi một chuyến chính không cái tranh công chỗ ngồi vừa nghe lời này lập tức gật đầu bất chấp bởi vì lừng lẫy muốn chết lại không chết thành phản bị dưa không trung bị người tiếp dọa ra một thân mồ hôi lạnh liên thanh nói đúng vậy đối thấy hoàng thượng chúng ta muốn gặp hoàng thượng mấy người cho nhau ngưng bị mang đi trước khi đi còn lôi kéo thân vệ binh tay nói ngự thư phòng vài vị phụ trợ lao đại nhân nhóm còn bị đóng lại Tam hoàng tử phản tắc sở nghiệp muốn chúng ta viết xuống nhường ngôi chiếu thư, chúng ta không chịu, vài vị lao đại nhân thỉnh các ngươi hầu ra ngàn vạn muốn cứu vài vị lao đại nhân. Túc Trọng Hoa trịnh trọng đồng ý, thân vệ binh chuyển đạt Túc Trọng Hoa nói, mấy người mới mãn hàm lo lắng rời đi báo tin. Túc Trọng Hoa khiêu chiến tam hoàng tử, tam điện hạ, dừng cương trước bờ vực, hay còn khi chưa vãn. Tam hoàng tử bị mấy cái đại thần nhảy thành lâu khí cả người phát run. Lại nghe được Túc Trọng Hoa nói như thế, sắc mặt càng là khó coi có thể. Rồi tay đoạt bên người binh lính kiếm, trên cao nhìn xuống, chỉ phía xa Túc Trọng Hoa. Túc Trọng Hoa, chung cần hầu phủ bị Túc đỡ vụ ba chiếm. Này mười mấy năm, ngươi dám nói ngươi tâm lý liền không có một chút không cam lòng chi niệm. Túc Trọng Hoa như mày. Tam Hoàng tử ha ha lớn tiếng cười lạnh, ta muốn người có người, muốn thế lực có thế lực. Văn võ đều có thiệp lược điểm nào không bằng sở kiểu cái kia phế vật phụ hoàng trước bất công láo nhị. Sau bất công lao tứ, cô hổ thẹn không bằng bọn họ, cô trừ bỏ bọn họ dư lại hoàng tử trung, Còn có ai có thể cùng cô chống lại nhưng phụ hoàng hắn vẫn là không muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho cô phụ hoàng bất công hắn bất công câu nghị thông suốt. Phụ hoàng không cho cô liền chính mình tới bắt cô chính. Mình đồ vật chính mình cướp về túc trọng hoa, ngươi có thể đoạt lại chung cần hồi phủ. Cô cũng có thể đoạt lại câu ngôi vị hoàng đế ngươi thấy được, hiện tại hoàng thành đều ở cô tay, cô còn có viện binh ở tới rồi, các ngươi những người này cũng không phải đối thủ. Có người ở tam hoàng tử bên thai thấp giọng nói vài câu, tam hoàng tử quỷ dị cười, con ngươi thẳng tắp nhìn Túc Trọng Hoa, cười rất là đắc ý, rất có mọi việc tất cả toàn ở ta trong lòng bàn tay đắc ý, Túc Trọng Hoa, cô, cho ngươi một cái cơ hội. cho ngươi một cái lựa chọn đứng ở cô bên này vẫn là sở tiểu bên kia cơ hội. Túc trọng hoa mày túc khẩn, ngước mắt cùng tam hoàng tử đối diện, ánh mắt lạnh leo, nghe được hắn lời nói, lập tức lạnh lùng nói, không nhọc tam hoàng tử lãng phí miệng lưỡi, buồn chờ mãi bình phục người, chung với bình phục, chung với. Ha ha ha tam hoàng tử ngửa đầu cười to, trong thanh âm có vài phần dữ tợn tàn sát bừa bãi, túc hầu ra, lời nói, đừng nói quá vẹn toàn. Ngươi thả xem qua một người lúc sau lại đến trả lời cô vương nói không mượn. Tam hoàng tử nghiêng người, lúc trước cùng tam hoàng tử nói nhỏ người nháy mắt ánh vào mọi người trong mắt, túc trọng hoa chỉ cảm thấy người này quen mặt, lại nhất thời nhớ không nổi người này rốt cuộc là ai. Nhưng đương một mặt nhỏ sinh thân hình xuất hiện ở hắn trong tầm mắt khi, hắn máu nháy mắt đọc lại. Nghiên hạ, thập nhất đương bên người bên người hầu hạ nha đầu nghiên hạ. Bị thập nhất nương nhớ tình nghĩa đưa đi ra hoài lại bị mạc thủ chân hồi kinh khi mang về tới nghiên hạ. Giờ phút này, nàng hai mắt vô thần nắm một nữ tử tóc dài, đem nàng đưa ra thành lâu độ cao, treo ở tường thành phía trên, sở gắn bó chi vật là thập nhất nương một đầu đen nhánh như mực tóc dài. Mà thập nhất nương tuy mở to một đôi con ngươi, lại hoàn toàn không động đậy tay chân, phát không ra tiếng, chỉ có thể mặc cho nghiên hạ động tác, bị lâm không dán tường thành treo lên khi... Nàng thấy được cao cao thành lâu hạ kia mặt đỏ thâm thân ảnh. Rất xa thấy không do nam tử trên mặt biểu tình, thập nhất nương lại biết, hắn nhất định bị chính mình sợ hãi. Nàng cười khổ, ai có thể nghĩ đến nghiên hạ sẽ trước hại hội xuân, ra vẻ hội xuân bộ dáng ở hỉ phòng bận rộn, lại ở người lâu ngày bưng cơm cho nàng ăn, ở kia cơm trung hạ độc, trước hại nàng ngất, sau điểm nàng quanh mình đại huyệt, làm nàng có công phu xử không ra. Chỉ có thể phế nhân giống nhau bị nàng giấu người thai mắt trảo tiến hoàng thành. Mọi người cùng kêu lên kinh hô. mười một cô nương. Túc trọng hoa thân vệ không có không quen biết thập nhất nương. Giờ phút này, hoàng sợ nhìn trên thành lâu nữ tử, ánh mắt ở Túc trọng hoa cùng thập nhất nương chi gian qua lại. Thập nhất nương. Túc trọng hoa chỉ cảm thấy cả người máu đều bị người rút cạn giống nhau, hô hấp đều sẽ không. Ai? Như thế nào có thể đối chúng ta hầu gia phu nhân như thế thô bạo tới a? cấp hầu gia phu nhân chuẩn bị một cái ghế tam hoàng tử đứng ở trên thành lâu, trên cao nhìn xuống nhìn túc trọng hoa. Đứng ở tam hoàng tử bên người nam tử nhìn tam hoàng tử liếc mắt một cái, thấp giọng nói câu cái gì, nghiên hạ dẫn theo thập nhất nương, đem nàng lôi trở lại thành lâu, một lát sau, thập nhất nương bị bó ở một cái ghế thượng lại lần nữa treo ở trên thành lâu. Lúc này đây... Tam Hoàng Tử trên mặt thay đổi nghiêm túc biểu tình, nhìn chằm trầm túc trọng Hoa, túc trọng Hoa, ngươi có thể tưởng tượng hảo là đứng ở Cô Vương bên này vẫn là đứng ở Sở Kiều bên kia. Hắn ngó liếc mắt một cái thập nhất lương, lạnh lùng nói, nhìn ngươi vị hôn thê từ trên thành lâu ngã xuống đi trở thành bánh nhân thịt ta số một hai ba, ngươi nếu đáp ứng liền giục ngựa tiến lên, ngươi nếu không đáp ứng, hắn hừ lạnh hai tiếng. Túc trọng Hoa đung nhiên hoàn hồn. Nhìn cao cao trên thành lâu kia mặt mảnh khảnh thân ảnh, kia mặt thủy trong mắt thậm chí hàm chứa một tia ý cười, môi đỏ không tiếng động nói cái gì. Túc trọng hoa thấy được, cũng nghe đã hiểu, chỉ cảm thấy ngực bị người hung hăng chú y một chủ y, một cổ chủy tâm đau đớn từ ngực chối nhanh chóng lan tràn. Hắn cắn răng, đôi tay nắm chặt dây cương, đôi tay phát run, mu bàn tay gân xanh bại lộ, hai tròng mắt nhìn trầm trầm kia mặt bóng hình xinh đẹp, cái chán đại viên đại viên mồ hôi rơi xuống. Thân vệ binh cùng đồ vật đại doanh người xem rõ ràng, trong mắt đều có không đành lòng, hầu ra. Không có quốc nào có ra, ngươi thả đi, ta theo sau liền đến rõ ràng, thập nhất nương nói hãy còn ở bên hai. Ra quốc, quốc gia quốc gia ra quốc. Hắn đến tuột cùng như thế nào lấy hay bỏ. Phía sau, một con ngựa lấy tốc độ kinh người xuyên qua đám đông đuổi tới túc trọng hoa bên người, mã cao cao cất vó, hí văng kêu, lập tức người một phen thích chặt. vững vàng ngừng ở túc trọng hoa bên người, nắm lấy túc trọng hoa nắm chặt dây cương tay, hoa ca nhi, không thể xúc động. Túc trọng hoa không có quay đầu lại, chỉ hồng mắt nói giọng khàn khàn, dịch ca ca, thập nhất nương không thể có việc. Ta biết mạc thương trong cổ họng một ngạnh, liếc mắt một cái không dám nhìn bị treo ở chỗ cao thập nhất nương, tận lực thu cảm xúc nói, nghiên hạ giết hội xuân, ở hạ 11 cơm trung hạ độc, hạ 11 té xỉu sau, nàng tự thỉnh chiếu cố. Có người đem hạ 11 bắt ra tới, hạnh bị hạ 11 phụ thân phát hiện. Nói đến này, mặc Thương một đốn, túc trọng hoa lại cương cổ quay đầu xem hắn, hạ thúc hắn. mặc Thương không dám thâm tưởng, trong mắt xẹt qua cái gì, tiếp lúc trước dừng lại nói đầu tiếp tục nói, vừa lúc tô trường đỉnh phu nhân thăm hạ 11, tin tức mới truyền tới chúng ta trong hai, ta lúc ấy mới vừa tra ra kia cơm có độc, xứng dược đang muốn đi cấp hạ 11 giải độc Trên thành lâu. Tam hoàng tử mắt lạnh nhìn túc trọng hoa, cùng thập nhất nương nói, hạ cô nương, nghe nói ngươi thực bản lĩnh, như thế nào hôm nay cái như vậy an tĩnh. Thập nhất nương tà hắn liếc mắt một cái, không có ra tiếng. Tam hoàng tử nhíu mày, đi xem bên người nam tử, các ngươi điểm nàng á huyệt. Nam tử lắc đầu. Tam hoàng tử suy nghĩ một lát, hơi mang hứng thú nói, hạ cô nương, ngươi nhìn, túc trọng hoa nếu là không muốn quy thuận ta, ngươi chỉ định là không sống được không bằng như vậy. Ngươi làm túc trọng hoa nghe lệnh với ta, ngày sau ta đương hoàng thượng, định sẽ không bạc đãi các ngươi phu thê như thế nào. Thập nhất nương đem mặt chuyển qua một bên, cũng không thèm nhìn tới tam hoàng tử. Tam hoàng tử mày nhĩu chặt. Tam hoàng tử một bên nam tử nhìn tam hoàng tử liếc mắt một cái, con ngươi ở thập nhất nương cùng túc trọng hoa trên người sẽ qua. Đạm thanh nói, tam điện hạ, hạ 11 cùng túc trọng hoa hai người đều lưu không được. Mộ 9, như thế nào hành sự? Cô vương so ngươi càng có đúng mực. Tam hoàng tử nhíu chặt mày nháy mắt thu nạp, lạnh lùng nói. Thứ gì một cái ăn cây táo, rào cây xung đồ vật cũng dám thuyết giáo hắn. Mộ chín sắc mặt biến đổi, đáy mắt nháy mắt hiện lên một đạo lãnh lệ, không ra tiếng đứng qua một bên. Phòng hưu sĩ nhăn nhăn mày, nhìn về phía tam hoàng tử, tam hoàng tử lại không thấy hắn, chỉ là vừa lòng hư một tiếng, tham dò đi ra ngoài nhìn phía dưới túc trọng hoa, túc trọng hoa. Cô vương cần phải bắt đầu đếm, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Túc trọng hoa nắm chặt dây cương tay nháy mắt căng thẳng, mặc thương ánh mắt lạnh lùng, bắt lấy hắn tay, Trấn An nói, ngươi tại đây ổn định hắn, ta đi giúp ngươi cứu người. Túc trọng hoa bên người thân vệ lập tức chăm miệng một lời, chúng ta cùng lớn lao phu cùng đi cứu phu nhân. Không thể tây đại doanh quân coi giữ đại tướng quyên đủ, tam hoàng tử bên người người đều là hắn thân binh, thả công phu lợi hại. Xem trên thành lâu ít nói cũng có thượng trăm hào người, các ngươi tiến đến quá mức nguy hiểm. Bất chấp như vậy nhiều, Mạc Thương nói còn chưa dứt lời, bị túc trọng hoa thanh âm khản khàn ngăn lại, không, không cần. Mạc Thương ngẩn ra, còn không có tới kịp hỏi vì cái gì, túc trọng hoa đã ngửa đầu cùng tam hoàng tử lạnh lùng nói, tam điện hạ, ta cùng với thập nhất nương trao đổi, ngươi phóng nàng xuống dưới, ta đảm đương. Hầu ra... trăm triệu không thể quân coi giữ đại tướng lập tức cả lại thân vệ binh càng là đem túc trọng hoa gắt gao vây làm một đoàn hầu ra mặc thương không hề quản hắn xuống ngựa lặng lẽ ẩn vào đám người một lát liền không thấy tung tích giữa sân không một người phát hiện chỉ có chặt chẽ chú ý phía dưới động tĩnh mộ chín nhìn rõ ràng hắn nhìn mắt tựa nắm chắc thắng lợi tam hoàng tử khóe môi câu mặt trào phúng cười một cái chớp mắt liền ẩn với mặt vô biểu tình trung một lát Ở một cái tiểu binh đi lên đáp lời khi, mộ chín vô vô nghiên hạ đầu vai, chính mình tắt hướng phòng mưu sĩ tố cáo tội, lý do là, ta hạ thành lâu đi phương tiện. Phòng ngưu sĩ khỏe miệng chịu chịu chiều hắn gật gật đầu, tặng hai bước hạ giọng nói, tam hoàng tử Bộc tuệ, mộ tiên sinh ngàn vạn đừng để trong lòng. Mộ chín quay đầu lại nhìn cùng túc trọng hoa đấu võ mồm tam hoàng tử liếc mắt một cái, đạm cười nói, tam điện hạ là trụ, mộ chín là phó, làm sao dám. Phong nưu sĩ cười cười, chứ một cái tiểu binh mang mộ chín hạ thành lâu, mộ chín cười cùng lên lầu qua lại lời nói tiểu binh gặp thoáng qua, hạ thành lâu. Ai cũng không biết đột biến là như thế nào phát sinh. Chỉ biết, cái kia lên lầu đáp lời tiểu binh đột nhiên thân hình quỷ dị chiều tam hoàng tử đánh tới, phong nưu sĩ dọa trái tim cơ hồ đình chỉ nhảy lên, trong miệng lại buột miệng phức ra, bảo hộ tam điện hạ. Kia tiểu binh vẫn chưa thực hiện được không? kia tiểu binh mục tiêu căn bản không phải tam hoàng tử, mà là tam hoàng tử bên cạnh người treo ở trên tường thành thập nhất Nương Phong mưu sĩ thầm kêu không xong. Tam hoàng tử giận tím mặt, lớn tiếng nói, lấy bỏ ngửa cánh tay chi lực liền tưởng cứu đi hạ 11, túc trọng hoa, ngươi cũng quá đánh giá cao chính mình cấp cô vương giết hắn tới một cái sát một cái, tới một đôi sát một đôi. Người tới đúng là mạc thương. Tam hoàng tử lời còn chưa dứt, mặc thương đã vọt tới nghiên hạ bên người. Rồi tay liền xúc thượng nghiên hạ tử huyệt, lại không nghị xúc tua chỗ một mảnh lạnh lẽo không hề nhân khí. Mặc thương kinh hãi, một cái tay khác liền tập thượng nghiên hạ giữa cổ động mạch chỗ, hoảng sợ phát hiện nghiên hạ thế nhưng không có hô hấp, sinh sôi một cái hoạt tử nhân. Không mang theo mạc thương từ hoảng sợ trung hoàn hồn, từ nghiên hạ yết hầu trung phát ra kỳ quái lộc cốc thanh, ánh đao trận lóe, buộc chặt thập nhất nương dây thường bị chém đứt, thập nhất nương từ thành lâu hướng trên mặt đất bay nhanh truy đi. Như vậy mau tốc độ, mau đến mạc thương cơ hồ không phản ứng lại đây, liền nhìn thập nhất nương rơi xuống. Mau túc trọng hoa căn bản không kịp đến trước mặt đi tiếp. Thập nhất nương không nghĩ tới, nàng sẽ lại trải qua một lần bị người từ cao tầng nem xuống, kia một cái trước mắt, nàng trong óc tràn đầy kiếp trước kiếp này đủ loại, nàng có quá nhiều không tha cùng lưu luyến, nàng tưởng lại xem một cái nàng tình cảm chân thành cha mẹ người nhà, nàng tưởng lại xem một cái nàng tình cảm chân thành nam nhân. nàng liên phải trở thành hắn thê nàng có thể nào cam tâm trên thành lâu đột nhiên dò ra hơn phân nửa cái thân mình một chương ôn hòa giờ phút này lại nhân sợ hãi mà giữ tận khuôn mặt một đôi sợ hai đến mức tận cùng mắt đen thò tay liều mạng phải bắt được phiêu đáng ở giữa không trung dây thừng thanh âm thê lương mà tuyệt vọng thập nhất nương kia vặn vẹo thay đổi điều thanh âm làm thập nhất nương nháy mắt chừng lớn hai chóng mắt há miệng thở dốc không tiếng động tê ơ cha Trong đầu tựa hồ có cái gì cùng trước mắt hình ảnh trung hợp, trong trí nhớ, một cái lao mà xoái khí nam nhân, một thân thuần trắng bị huyết nhiễm hồng áo bành tô một đôi sợ hai đến mức tận cùng mắt đen, một đôi vươn bàn công dục bắt lấy gì đó tay, một tiếng liếm nghe tỉnh thầm gạo giống, ở kêu, thanh nhi. Đó là ai? Là lính đánh thuê đoàn thủ lĩnh? Là nàng sắp chết mới biết được cha ruột? Nguyên lai, phụ thân yêu thương nhi nữ, từ xưa đến nay, đều là giống nhau. Đáng tiếc, nàng đều vô phúc tiêu thụ. Phiên ngoại chi kể vai chiến đấu. Thập nhất nương túc trọng hoa hốc mắt muốn nước ra, nhìn kia lao xuống truy thân ảnh, chỉ cảm thấy thiên địa vạn vật đều thành hư vô, trong mắt hắn chỉ còn lại có kia mạt thân ảnh. Thập nhất nương hắn gầm nhẹ một tiếng, một chân bước lên lưng ngựa, người như tia chớp giống nhau tật bắn ra đi, đỏ thâm áo gấm ở trong gió tung bay, như thiêu đốt ngọn lửa, thế không thể đỡ. Hầu ra thân binh kinh hô rụt cản đã muộn. tam hoàng tử ở trên thành lâu hét lớn ra tiếng bắn tên cấp cô bắn chết bọn họ không có túc trọng hoa cô nhìn bọn họ còn như thế nào công thành bán tên chỉ tiếc mũi tên nhọn tốc độ thế nhưng không bằng túc trọng hoa chạy về phía thập nhất nương tốc độ tam hoàng tử giận dữ một chân đá văng bắn tên người tự mình cầm cung tiễn lại không nhắm ngay túc trọng hoa mà là nhắm ngay thập nhất nương từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân túc trọng hoa cô liền táng ngươi mỹ nhân ha ha mũi tên nhọn tật bắn mà xuống thập nhất nương cách mặt đất chỉ có một tay chi cự túc trọng hoa lấy không thể tưởng tượng tốc độ tiếp được thập nhất nương thật mạnh nện ở trên mặt đất ở tam hoàng tử mũi tên nhọn bắn về phía thập nhất nương khoảnh khắc thân mình nhanh chóng quay cuồng về sau bối vị thuẫn thế thập nhất nương chặn lại này một mũi tên ngay sau đó há mồm phun ra một búng máu hầu ra thân binh thấy túc trọng hoa bị thương đồng thời xông tới đem hai người bao quanh vây quanh ở ở giữa lấy đao kiếm vì tâm chán, cùng tam hoàng tử trên thành lâu mũi tên trận ràng co có thân binh đem túc trọng hoa nâng dậy lo lắng nói hầu ra ngài thế nào túc trọng hoa lại bất chấp để ý đến hắn biểu tình khủng hoảng đi xem thập nhất nương thập nhất nương thập nhất nương tóc hỗn độn thân mình còn bị nhốt ở ghế trên một đôi con ngươi lại ngậm nước mắt nhìn chằm chằm vào hắn há mồm làm cái khẩu hình trọng hoa Túc Trọng Hoa vội giải trên người nàng dây thừng, dơ tay ở nàng quanh thân đại huyệt điểm một lần, thập nhất nương rên rỉ một tiếng, thân mình đã là năng động, lại nhân trong cơ thể độc tố thân mình vẫn như cũ suy yếu. Mặc thương mang theo một người từ bên ngoài lòe tiến vào, nhìn đến thập nhất nương bộ dáng, dối tay từ trong lòng móc ra bình xứ ném cho Túc Trọng Hoa, đây là xứng tốt giải dược, mau cấp hạ 11 ăn xong đi. Túc Trọng Hoa tiếp nhận dược bình, đổ giải dược uy thập nhất nương. Thập nhất nương ăn dược, bổ nhào vào mạc thương bên người, bắt lấy hắn bên người nam nhân, têu lên, cha Hạ thưa hòa trên mặt tràn đầy nước mắt, cả người kịch liệt run rẩy, lại đem thập nhất nương gắt gao ôm vào trong lòng ngực, nhất biến biến tê thập nhất nương thập nhất nương. Hiển thị nghĩ mà sợ tới rồi cực hạ. Mạc thương nhìn túc trọng hoa liếc mắt một cái, từ trong lòng ngực lại đào một cái bình xứ ra tới, tôi lương hoàn, bổ sung nguyên khí. Kiên nhẫn một chút. nói xong lời cuối cùng ba chữ lại là đã đi đến túc trọng hoa phía sau một tay ấn xuống túc trọng hoa phía sau lưng ngưng khí với chỉ lập tức hoa đoạn mũi tên nhọn chỉ dư mũi tên ở trong cơ thể cũng điểm hắn mấy cái huyệt đạo cầm máu trước qua trước mắt này quan trở về lại vì ngươi rút mũi tên túc trọng hoa khẽ ử một tiếng hầu ra nơi này ở nghịch tặc bắn tên trong phạm vi chúng ta không thể cứng đối cứng thân binh tiến lên nói túc trọng hoa gật đầu không lưng cùng thập nhất nương cùng hạ thừa hòa nói thập nhất nương nơi này không an toàn ta phái người đưa ngươi cùng hạ thúc về nhà không cần thập nhất nương đỡ hạ thừa hòa đứng dậy đón nhận túc trọng hoa hai tròng mắt ngươi phái người đưa cha ta đi về trước ta lưu lại cùng tam hoàng tử tính vài nét bút trướng nói xong lời cuối cùng một câu hai tròng mắt đã là phiếm lãnh đáy mắt quay cuồng lạnh leo sát ý túc trọng hoa cũng không tưởng nàng thiệp hiểm còn muốn lại khuyên Thập nhất nương thần sắc đột nhiên nhu hòa xuống dưới, nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Túc trọng hoa trong lòng rung động, xem tiến thập nhất nương cặp kia tràn đầy chính mình thủy trong mắt, gật gật đầu, hảo chúng ta kể vai chiến đấu. Túc trọng hoa kêu bên người hai gã thân binh tên, lập tức hộ tống hạ lao ra hồi phủ. Là, hầu ra hai người đi đỡ hạ thừa hòa. Hạ thừa hòa xem thập nhất nương, đầy mặt lo lắng sợ hãi. thập nhất nương chấn an cười cha ta vừa mới bị điểm quanh thân đại huyệt, võ công thi triển không khai mới có thể có hại hiện giờ ta công phu khôi phục những người này còn thương không đến ta thập nhất nương hạ thừa hóa lắc đầu trơ mắt nhìn nữ nhi từ như vậy cao thành lâu rơi xuống hắn hiện giờ còn ở sợ hãi nơi nào có thể yên tâm thập nhất nương nhìn ra hạ thừa hòa tâm tư ngước mắt nhìn mắt từ trên trời giáng xuống nguôi tên nhọn thân hình vừa động rỗi tay bắt một chi ở trên tay Hạ thừa hòa ở nàng phi thân dựng lên khoảnh khắc, kinh hô ra tiếng, lại tại hạ một khắc dừng lại. Chỉ thấy thập nhất nương chiều hắn cười, tùy ý đem mũi tên nhọn ném trở về thành lâu, trên lầu lập tức vang lên hét thảm một tiếng, một cái bắn tên tay tử thành lâu ngã xuống. Hạ thừa hòa trừng lớn mắt, thập nhất nương ngăn trở hắn tầm mắt, hạ thừa hòa chỉ nghe được một tiếng nặng nề rơi xuống đất thanh, liền biết người nọ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cha, nương bọn họ còn ở nhà chờ tin tức. Ngươi trở về cũng hảo giúp ta nói cho nương bọn họ đừng lo lắng cho ta. Biết chính mình ngăn không được thập nhất nương, hạ thừa hòa chỉ phải gật đầu, lại tam dặn do thập nhất nương, chú ý an toàn không cần cậy mạnh. Thập nhất nương cười nhất nhất ứng. Tiến đi hạ thừa hòa, một đám người triệt đến mũi tên nhọn tầm bắn phạm vi ngoại, thập nhất nương nhìn túc trọng hoa chúng tên, hỏi vài câu túc trọng hoa công phòng bố trí, nhanh chóng quyết định nói, bắt giặc bắt vua trước kiểm chế sở nghiệp, đem cửa đông, tây môn Cửa Bắc người toàn bộ đều tới, chủ công cửa Nam, bắt lấy sở nghiệp. Lại hỏi Túc Trọng Hoa, Hoàng thượng nhưng có nói là lưu người sống vẫn là. Giết chết bất luận tội Túc Trọng Hoa lạnh lùng nói. Thập nhất nương cười, vậy càng tốt làm sát hội xuân, hại nghiên hạ, thương ta tướng công, này thù cần phải hảo hảo thanh toán. Nghe được thương ta tướng công bốn chữ, Túc Trọng Hoa trong mắt rõ ràng có ánh sáng hiện lên, hắn cười nắm thập nhất nương tay, chờ bình định phản loạn. Chúng ta lại bái đường thành thân Thập nhất nương cười Hai tròng mắt cong thành trăng non Không chút nào che giấu trong mắt ý cười lớn tiếng nói Hảo Bình định phản loạn Chúng ta lại bái đường thành thân Mặc thương thanh lãnh trên mặt lộ ra mỉm cười An bài mấy người đi cửa đông Tây môn Cửa bắc điều binh Lại lệnh người tìm tới đâm thành mục Một bát người lấy đao kiếm vì tâm chắn ngăn cản công kích Một bát người dùng sức tống cửa Hát nha Trầm trọng tiếng đánh một tiếng tiếp một tiếng Cửa thành dần dần có khuynh đảo chi thế. Trên thành lâu, phòng Mưu sĩ khuyên đủ Tam Hoàng tử, Tam Điện Hạ, túc trọng hoa đã phái người đi điều cửa đông, tây môn, cửa bắc binh lính, chúng ta người tuy là tinh nhuệ lại mệnh ở nhân số quá ít, sợ không phải túc trọng hoa đối thủ. Tam Điện Hạ, giữ được rừng xanh sợ gì không tuổi đốt, còn thỉnh Tam Điện Hạ lấy đại cục làm trọng, lập tức rút lui hoàng thành, ngày nào đó lại đổ nghiệp lớn. Đánh răm Tam Hoàng tử hai trong mắt đỏ bừng. Dận trừng phòng mưu sĩ ngọc tỷ ở cô vương trong tay cô vương chỉ cần đem này đàn loạn thần tặc tử tất cả đều diệt, cô vương chính là bình phục danh chính ngôn thuận hoàng đế cô vương vì cái gì phải đi cô vương không đi điện hạ phòng mưu sĩ còn muốn lại khuyên tam hoàng tử đã giơ lên trong tay kiếm quát lên chúng nhi lang tùy cô vương hạ thành lâu nên địch là điện hạ mọi người cùng kêu lên hô to tam hoàng tử mắt lạnh xem phòng mưu sĩ phòng tiên sinh nếu sợ chết Đại nhưng hiện tại rời đi. Nói xong, dẫn đầu hạ thành lâu. Phòng mưu sĩ sửng sốt. Cửa thanh phá, thành lâu hạ vang lên một trận tiếng kêu, rất xa còn có binh mã triệu bên này cực nhanh tới rồi thanh âm. Phòng nghiêu sĩ thăm dò đi nhìn, rất xa, bùi đất phi dương, lại là canh giữ ở cửa đông, tây môn, cửa bác đổ vật đại doanh binh lính tất cả đổi tới. Phòng nghiêu sĩ thân hình một đốn, trong lòng biết, đại thế đã mất. một hồi không hề trì hoan thắng lợi tam hoàng tử binh bại bị bắt sống quan nhập thiên lao lại chết sống không chịu nói ra ngọc tỷ rơi xuống đối mặt thuận an đế chất vấn càng là khinh thường nhìn lại từ xưa được làm vua thua làm giặc muốn sắt muốn quát tùy tiện ngươi muốn cho ta nói ra ngọc tỷ rơi xuống không có cửa đâu lại cười ha ha láo ngũ ngươi liền chờ chư thần khẩu phạt đi một cái không có ngọc tỷ hoàng đế vẫn là hoàng đế sao ha ha phu hoàng từng lưu lời nói Nói tam hoàng huynh làm người tàn nhẫn độc ác thả không có dung người chi tâm. Nếu ngươi vì đế, mấy cái huynh đệ sợ không người có thể sống thuận an đế nhìn lược hiện điên cuồng tam hoàng tử, thần xác đạm mạc. Tam hoàng tử cười nhạo, lạnh giọng phản kích. Từ xưa người làm đại sự có cái nào không tàn nhẫn độc ác phụ hoàng năm đó suýt nữa diệt mộ ra. kia chính là hắn thân sinh mẫu phi nhà mẹ đẻ. Ngươi có thể thấy được hắn mềm lòng quá lúc này nói cái gì ta tàn nhẫn độc ác. Thuận an đế mặc hắn nói xong. Mới đạm thanh nói, đúng lúc là điểm này, làm phụ hoàng tử lúc bắt đầu liền đem ngươi bính trừ ở ngôi vị hoàng đế người được đề cử ở ngoài. Tam hoàng tử đống nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng thuận an đế, ngươi nói dối. Chẳng không cần phải lừa ngươi. Thuận an đế trên cao nhìn xuống nhìn tam hoàng tử, đáy mắt thâm tĩnh như nước, văn võ ba quan thượng thư, muốn ta ban ngươi ngũ xà phanh thây chi hình, ta đã chuẩn. Ngươi giam tam hoàng tử tức giận, từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Bắt lấy thiên lao làn can triều Thuận An Đế cười to nói, Ngọc Tỷ ở ta trên tay, ngươi dám động ta một đầu ngón tay, ta người sẽ không chút do dự đem truyền quốc Ngọc Tỷ làm hỏng Ngọc Tỷ bị hủy, ngươi liền chờ làm bình phục tội nhân thiên cổ đi. Chết đã đến nơi còn không biết hối cải. Thuận An Đế nói nhỏ một tiếng, lắc lắc đầu, nhấc chân hướng lên trời lao ngoại đi đến. Tam Hoàng Tử ở hắn phía sau hô to, lão ngũ. Ta không thể chết được ta đã chết ngươi liền thành tội nhân thiên cổ ta không thể chết được ngươi không thể giết ta. Thuận an đế ra thiên lao, liền sinh vội chào đón, hoàng thượng, mộ ra người cầu kiến. Thuận an đế phảng phất không có nghe được liền sinh nói, dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn thoáng qua âm trầm nhà tù, ngươi chỉ nhìn đến hoàng quyền trí cao vô thượng, như thế nào liền không nhìn thấy Giang Sơn chi trọng, trách nhiệm to lớn nếu có thể, ta tình nguyện không ngồi vị trí này, bồi người thương, tiêu giao độ nhật. Chẳng phải càng tốt Hoàng thượng liền sinh hoảng sợ ngước mắt Thuận An Đế chiều liền sinh đạm đạm cười Một lần nữa nhặt bước Đi phía trước đi đến Liền sinh vội đuổi kịp Mau đến thượng thư phòng Thuận An Đế mới nói Tuyên mộ ra người tiến cung Là Hoàng thượng Liền sinh đáp Mộ ra tới chính là mộ nhị lao ra Mộ nhị lao ra thấy lễ Cười nói phản quân đã trừ nghịch tặc đã lấy Chúc mừng Hoàng thượng quốc Thái Dân An Thuận An Đế đạm đạm cười, mộ ra người tới, sợ không chỉ vì chúc mừng mà đến đi. Mộ nhị lao ra cười, lệnh người dâng lên một cái màu tím đen dương nhỏ, vì biểu thành ý, đây là ta mộ ra đưa lên một chút tâm ý. Thuận An Đế nhìn liền sinh liếc mắt một cái. Liền sinh vội đi tiếp cái dương, đặt ở Thuận An Đế trong tầm tay. Thuận An Đế chiều liền sinh gật gật đầu, liền sinh mới duỗi tay mở ra cái dương, lại bị bên trong đồ vật kinh đồng tử co rụt lại, này đây là. Trong dương, rõ ràng là một viên đầu người. Mộ gia mộ chín đầu người. Phiên ngoại chi vô lại làm ấm ý. Mộ gia thành ý chấm thu được, mộ đại lao ra ý muốn như thế nào. Thuận An Đế khẽ nâng hai tròng mắt, triều liền sinh vây vây tay, liền sinh vội đem cái dương đắp lên, giao cho tiểu thái dám mang theo đi ra ngoài. Mộ nhị lao ra vội liêu bảo quỳ xuống đất, thái độ cung kiêm, hồi hoàng thượng, đại ca tuổi đã lớn, tuổi già sức yếu. Làm người xử sự thường có suy nghĩ không chu toàn chỗ, cho nên tưởng cầu được thánh ý, chấp thuận chúng ta mộ ra một mạch phản hồi quê cũ, từ đây lại không đặt chân triều chính. Phản hồi quê cũ từ đây lại không đặt chân triều chính. Mộ ra đánh cái gì chủ ý. Thuận An Đế không có lên tiếng, thần thái đạm nhiên nhìn quỷ trên mặt đất mộ nhị lao ra. Mộ nhị lao ra hiển nhiên chuẩn bị sung túc, không có tính toán chỉ dựa vào một viên đầu người khiến cho Thuận An Đế gật đầu. Thấy ghế trên vẫn luôn không có phản ứng, rũ đầu lại nói, thật không dám lừa gạt hoàng thượng, lệnh châu kia hải tử tuy rằng về tới mộ gia, thân mình nhưng vẫn không tốt, trong tộc đại phu xem qua, nói nói là sống không được nhiều ít nhật tử chúng ta tam huynh đệ đã là nhìn thấu quyền thế danh lợi, sinh không mang theo tới chết không mang theo đi đổ vật tranh lại đây, lại có ý tứ gì? Nói, than nhẹ một tiếng, trong giọng nói tuy có cô đơn lại càng có một phần thoải mái cùng thản nhiên. Mộ nhị lao ra lại lần nữa dập đầu, khẩn cầu hoàng thượng chấp thuận chúng ta mộ ra một mạch phản hồi quê cũ, từ đây lại không đặt chân triều chính cũng dơ lên cao hai tay dâng lên một quả huyết ngọc lệnh bài, vật ấy chính là điều phái ta mộ ra tinh nhuệ huyết ngọc lệnh, có này lệnh bài nơi tay, mộ ra trên dưới toàn nghe hiệu lệnh. Thuận an đế đáy mắt quang mang trận lóe, càng thêm thâm thúy. Túc trọng hoa xuất binh sấm cung trốn ngọc tỷ, thân bị trọng thương sự chuyển khắp toàn bộ kinh thành. Phàm là có uy tín danh dự có thể tiến trung dũng hầu phủ lớn nhỏ quan viên đều bị tặng người đưa vật, tự mình tới cửa tỏ vẻ an ủi. Thập nhất nương tìm Tam Nương, Giao Nương, Mạc Tam Tiểu Thư cùng Mạc Thủ trân, Tô Trường Đình, Mai Gió Mạnh, Thịnh Tử Đều, Châu Bằng Trình mấy người hỗ trợ tiếp đón khách nhân, chính mình nút ở phía sau Trạch chiếu cố túc trọng hoa, túc trọng hoa trên người mũi tên nhân chưa kịp khi rút ra, sau lại dùng khí dùng võ, làm mũi tên càng thâm nhập thịt trùng. Mặc dù là mặc thương, ở sau khi trở về nhìn đến túc trọng hoa sau lưng chúng tên cũng thay đổi sắc mặt. Kia mũi tên mới đầu là tận gốc tức đoạn, chỉ chưa đồng chế mũi tên ở trong cơ thể, sau lại lại là nhập thịt có nửa chỉ thâm. Tường đem mũi tên lấy ra, cần thiết cắt ra thịt tầng đến mũi tên, lại rút ra. Mặc thương mũi tiếp theo đao, túc trọng hoa cái chán liền rơi xuống một tầng hãn, đại viên đại viên mồ hôi đổ rào rào đi xuống tích, thập nhất nương sát đều sát không kịp. Hắn còn bạch mặt chiều thập nhất nương cười. Mười một, nương, ta, ta không có việc gì, một chút tiểu thương không, không đáng ngại. Thập nhất nương tiểu tâm cho hắn sát cái chán hãn, quét mắt mạc thương động tác, cười phân tán hắn lực chú ý, trọng hoa, ngươi nói ta lần trước gả ngươi kinh thành thật nhiều quan viên đều tặng lễ, chúng ta lại làm một lần hôn lễ, bọn họ có thể hay không đưa đệ nhị phân lễ rốt cuộc, ngươi hiện giờ chính là kinh thành chạm tay là bỏng bên người Hoàng thượng Đại Hồng Nhân. Nàng nhúng mày, sơn đen hai tròng mắt chớp lại chớp, rất là giảo hoạt cùng bất cận. Sẽ, khẳng định sẽ Túc Trọng Hoa cũng cười, rốt cuộc, ta là bên người Hoàng thượng Đại Hồng Nhân, bọn họ không nịnh bỡ ta còn có thể a? Túc Trọng Hoa một câu không nói gì, Mạc Thương đã lấy tay tới tay, nắm lấy mũi tên một phen rút ra tới huyết nháy mắt chạy như điên mà ra. Túc Trọng Hoa đau gầm nhẹ một tiếng, ngất qua đi. Mặc Thương sắc mặt đông lạnh. đem mũi tên tùy tay ném tới một bên lấy qua chính mình đặc chế cầm máu dược đảo bột mì giống nhau hướng túc trọng hoa miệng vết thương thượng đảo chẳng qua ngã xuống đi tức bị huyết hướng không liên tiếp tam bình đi xuống huyết mới tính ngừng mặc thương thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi giơ tay xoa xoa cái chán mồ hôi mỏng phân phó thập nhất nương đi chuẩn bị một ít nước trong cùng vải đông rửa sạch một chút trên người hắn huyết thập nhất nương gật đầu xoay người ra phòng một lát Bưng một cái khay tiến vào, trên khay phóng một chậu nước trong cùng một khối chít phóng chỉnh tề vải đông, nói, Ali chuẩn bị, nàng ở cách vách. Mặc thương biểu tình nháy mắt nhu hòa xuống dưới, chiều thập nhất nương gật gật đầu, ở trong buồn tịnh tay, nói, đêm nay quan sát một đêm, hắn có thể tỉnh lại liền sẽ không có việc gì, ta trước đi ra ngoài, ngươi tới giúp hắn xử lý huyết ô. Dứt lời, cũng không đợi thập nhất nương hồi phục, xài bước mở cửa đi rồi. thập nhất nương rũ mắt nhìn bị mạc thương tẩy hồng máu loãng một đầu hắt tuyến thập nhất nương xoay người lại đi thay đổi buồn nước trong phân phối nha hoàn bị hảo nước trong ở cửa hầu nàng liên tiếp thay đổi năm sáu bồn thủy mới cuối cùng đem túc trọng hoa miệng vết thương phụ cận huyết thanh lý sạch sẽ băng bó phía trước nghị nghĩ cầm mạc thương đặt ở đầu giường ghế đầu thượng dược bình lại giải một lọ mới động thủ băng bó nghe nói mạc thương như vậy một lọ cầm máu thánh dược ở giang hồ có thể bán được 100 trăm lượng một lọ Có thể thấy được hiệu quả là tốt, đa dụng tốt hơn. Mạc thương nếu là biết hắn bất quá là dùng thập nhất nương bưng cho túc trọng hoa thủy rửa tay liền dùng nhiều một trăm lượng, không biết mặt sẽ chịu thành cái dạng gì. Túc trọng hoa ở nửa đêm tỉnh lại, thập nhất nương không chút do dự làm người đi đánh thức ôn nhu hương mạc thương. Mạc thương lạnh mặt kiểm tra rồi một phen, lạnh lùng nói, không có việc gì, hảo hảo dưỡng, nhiều bổ huyết. Túc trọng hoa mạc danh mạc thương khí lạnh áp, thập nhất nương lại cười gật đầu. làm phiền lớn lao phu mặc thương hừ lạnh một tiếng phủi tay rời đi dịch ca đây là làm sao vậy túc trọng hoa hỏi thập nhất nương thập nhất nương ho nhẹ hai tiếng ta ngày hôm qua đa dụng hắn một lọ cầm máu dược mặc thương cứng họng một lọ cầm máu dược có thể làm dịch ca mặt lạnh thành như vậy thập nhất nương cười đem chăn hướng lên trên lôi kéo đi ngủ sớm một chút đi thương thế của ngươi yêu cầu hảo hảo dưỡng ngươi đâu túc trọng hoa giữ chặt thập nhất nương tay ánh mắt lưu luyến Thập Nhất Nương chỉ chỉ chân bước lên đệm chăn, cười nói: Ta ở chỗ này bồi ngươi. Túc Trọng Hoa trong mắt hiện lên ánh sáng, ánh mắt chạm đến đến chân bước lên đệm chăn, đứng dậy liền phải hướng rừng dịch. Trên mặt đất hơi ẩm trọng, ngươi ngủ giường tê. Lại là tác động miệng vết thương. Thập Nhất Nương vội đỡ lấy hắn, giận dữ nói: Ta thân thể hảo đâu, một chút hơi ẩm sợ cái gì ngược lại là ngươi, miệng vết thương mới tốt hơn một chút, nhi sinh cái gì có thể? Túc Trọng Hoa ngây ngô cười. Không đau. Thập nhất nương trứng mắt, hắn cười càng hoan, thật sự, một chút cũng không đau có người ở ta bên người, ta chết còn không sợ, làm sao sợ điểm này đau. Thập nhất nương đáy lòng mềm nún trong mắt nhu tình hiện ra, giúp hắn lau hãn, nói, ngươi nằm đường nhúc đích, ta ngủ bên trong. Túc trọng hoa đôi mắt tinh lượng, màu đen đồng trong mắt ánh đầy thập nhất nương thân ảnh, hảo. Đồn đốc. Thập nhất nương cười mắng, dép lê lên giường, nằm đến nội sườn. đầu chậm rãi rửa gần túc trọng hoa đầu vai ôm hắn cánh tay chiều hắn cười ngủ đi ân túc trọng hoa nhắm hai mắt lại sau một hồi nghe nói thập nhất nương hô hấp vững vàng mới lại lần nữa mở to mắt nhìn thập nhất nương ngủ nhan trong lòng vô hạn thỏa mãn không biết khi nào hắn một lần nữa đi vào giấc ngủ thập nhất nương phản mở hai mắt nhìn gần trong gang tấc tuấn soái dung nhan cười lắc đầu mùi gian lại mạc dành chua sót nàng rỗi tay thong thả vớt ve nam nhân gương mặt Khởi động nửa cái thân mình ở nam nhân Cái chán in lại một nụ hôn Một ngày này mặc ra phái người đưa tới thiệp Muốn tới cửa bái phỏng Cầu kiến Mạc Tam Tiểu Thư Tô trường đình đem thiệp đưa vào nội viện Giao cho Mạc Tam Tiểu Thư Mạc Tam Tiểu Thư nhìn thiệp đã phát thật lâu nốc Cuối cùng Đem thiệp giao cho bên người nha hoàn Đi làm người trở về lao ra Trung dũng hầu phủ không có Mạc Tam Tiểu Thư Mạc Tam Tiểu Thư sớm đã đã chết nha hoàn hành lễ mà đi Tô trưởng Đình được mạc tam tiểu thư lời nhắn, chầm mặc trong chốc lát, phân phó người cấp mạc ra đệ lời nói. Mạc lao ra được tin, lại duy trì không được ngày xưa phong phạm, chụp bàn mắng to, hưởng phí mạc ra dưỡng nàng mười mấy năm, nàng thế nhưng thấy chết mà không cứu sớm biết rằng nên ở nàng sinh ra liền bóp chết nàng xong việc. Mạc phu nhân thở dài, xoay người trở về phòng, hầu hạ nàng ma ma thấy thế bồi tại bên người, nói, phu nhân không nên tức giận. Tam tiểu thư nàng là cái nội tâm thật thành người, ngài tự mình tới cửa tam tiểu thư nàng. Mặc phu nhân vấy vây tay, tính, sương tại ta nghe lão ra khuyến khích đối ngoại công bố niệm nhi qua đời tin tức khi nên nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày. Cái này ra, lăn lộn tới lăn lộn đi, ta lại liền chính mình nữ nhi đều hộ không được, lại có cái gì thể diện cầu đến nữ nhi trước cửa sinh tử do mệnh phú quý tại thiên. Mặc phu nhân đối với gương đồng mỏi mệt cười, cứ như vậy đi. Phu nhân ma ma gọi một tiếng, lại không biết như thế nào an ủi mạc phu nhân. Mạc phu nhân lặng im thật lâu sau, tìm một cái hồng toàn chi cháp ra tới, lại lấy một trường bán mình khế cùng hai trương một trăm lượng ngân phiếu đưa cho ma ma, ma ma sốt, phu nhân, đây là. Đều nói hai vạ đến nơi từng người phi, ngươi ta chủ tớ một hồi, ngươi hầu hạ ta nhiều năm như vậy, phút cuối cùng, còn ngốc tại ta bên người, ta lại không thể làm ngươi bồi ta đi tìm chết. Đây là ngươi bán mình khế, sân hoàng thượng còn không có hạ chỉ bị hạch tội, ngươi cầm bán mình khế đi quan phủ tiêu nô tịch, về sau một người bảo trọng đi. Mạc phu nhân đạm thanh nói, ma thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, phu nhân, lão nô đánh tiểu đi theo ngài một khối lớn lên, ngài ở đâu lão nô ở đâu. Mạc phu nhân lắc lắc đầu, đem hồng toàn hộp gỗ đưa cho mama, thỉnh cầu mama nghĩ cách đem này tráp chuyển giao cấp niệm nhi, cùng nàng nói là nương thực xin lỗi nàng. Phu nhân, ngài tự mình đi cầu tam tiểu thư, nàng sẽ không mặc kệ ngài ma mà khổ khuyên. Mặc phu nhân đạm đạm cười, đúng vậy, ta nếu đi cầu, niệm nhi khẳng định sẽ hỗ trợ. Nhưng ta, vì cái gì muốn đi cầu ta số khổ niệm nhi cứu này bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa cả gia đình người là ta cùng bọn họ liên thủ hại chết ta niệm nhi. Hiện giờ muốn niệm nhi lấy ơn báo hoán, kia dùng cái gì trả ơn cho nên, ta không đi ta tình nguyện nhìn mặc ra hủy hoại. phu nhân. Ngài ngấm lại lao ra, ngấm lại tiểu thiếu ra, ngài phóng hạ sao ma ma hoảng sợ, vì mạc phu nhân trong mắt thấy chết không sờn. Mạc phu nhân nhìn nàng một cái, than nhẹ một tiếng. Cái gì lao ra bất quá là nhìn ta nhà mẹ đẻ quyền thế địa vị mới trước mặt ngoại nhân biểu hiện như vậy ân ái hắn nếu thật sự yêu ta lại như thế nào lặp đi lặp lại nhiều lần ruồn bỏ lúc trước cưới ta khi lập hạ lời thề đem những cái đó bị ổi tiện nhân một đám nạp vào phủ chung tới cái gì tiểu thiếu ra không phải từ chính mình trong bụng bỏ ra tới, lại như thế nào sẽ thật sự hướng về chính mình kia hài tử nếu là đem ta trở thành mẹ ruột lại. Như thế nào ở trước mặt ta cẩn thận chặt chẽ không ra nửa phần sai lầm hắn mới bao lớn liền có như vậy trọng tâm cơ trưởng thành cũng bất quá là cái thứ hai mạc tưởng lân thôi mạc ra ta đã mất nhưng luyến, còn có cái gì không bỏ xuống được. Tiểu thư, lão nô không biết không biết ngài quá như thế vất vả. Ma đau lòng nhìn nhà mình tiểu thư. Nghe được ma ma sưng hô, mạc phu nhân thiệt tình cười, không lưng đỡ nàng đứng dậy, ta gả vào mạc ra luôn là muốn cùng mạc ra cùng sống chết. Ngươi lại không cần. Ngươi trước kia không có trượng phu lại không lưu lại một đứa con, nghiệm nhi nàng nếu nguyện ý thu lưu ngươi, ngươi liền đi theo bên người nàng, thay ta hảo hảo chiếu cố nàng, cũng cho chính mình tìm cái dưỡng lao địa phương. Nhưng hảo. Thiểu thư ma ma đỏ hốc mắt. mặc phu nhân hỏi lại, nhưng hảo. Hảo ma ma liên tục gật đầu. mặc phu nhân vô vô tay nàng, nhớ kỹ. nhất định phải chờ Mạc ra sự phát sau mới có thể đi tìm Tam Tiểu Thư nhớ lấy. Tiểu Thư ma ma rơi lệ đầy mặt. Hai ngày sau, Mạc Phủ bị kê biên tài sản, ma ma mang theo hồng toàn hộp gỗ cùng lương dân công văn đi trung dũng hội phủ, cầu kiến mạc Tam Tiểu Thư. Mạc Tam Tiểu Thư nhìn thấy hồng toàn một chắp cùng chắp đuổi thị tự tay viết thư từ bi từ giữa tới, khóc không thể tự ức, ma ma hồng con mắt dập đầu, Tiểu Thư cho lão nô này chắp, Muốn lao nô nhất định phải ở mạc ra sự phát lúc sau lại đến tìm tam tiểu thư, tiểu thư nói, là nàng cùng mạc ra người hại chết tam tiểu thư, không được tam tiểu thư ra tay cứu mạc ra người. Nương nữ nhi bất hiếu. Mạc tam tiểu thư quỳ dạp xuống đất, khóc không thành tiếng. Tô trường đình đem nàng nâng dậy tới, ở nàng bên thai nói nhỏ hai câu, mạc tam tiểu thư nước mắt lưng chồng nhìn hắn, mặt lộ vẻ mong đợi có, có thể sao? Sự thành do người. Tô trường đỉnh gật đầu. Mạc tam tiểu thư nhấp môi gật đầu, giơ tay hủy diệt trong mắt nước mắt, ta đi tìm thập nhất nương. Ta đi tìm gì ba phu cùng tam muội phu thương lượng. Tô trường đỉnh cười. Hai người phân công nhau hành sự, không mấy ngày, trung dũng hầu phủ cửa sau lặng lẽ nâng tiến vào đỉnh đầu nhuấn tiệu, thẳng vào mạc tam tiểu thư cùng tô trường Đình sơn. Trong tiệu người xuống xe, mạc tam tiểu thư quỳ lạy trên mặt đất, nương. Người cái này đứa nhỏ đốc. ngươi như thế nào ngu như vậy mạc phu nhân hốc mắt ấm áp đem nữ nhi ôm vào trong lòng